Kiểm tra viên vội đối với máy tính làm ký lục. Dương Ngọc Hoàng Dương là Lư Linh. Hảo, Dương Linh đúng không? Hành, ta nhớ kỹ. Còn có một cái tưởng Đinh Đinh cũng nhớ một chút. Một cái túi sách từ bên cạnh ném lại đây. Tôn Bội Bội chậm gì gì từ bên trong lấy ra bảy bao bánh nén khô. Tưởng Giới Thách tưởng, Đinh Mao Đinh. Kia Đại Hán chính nẹn khí đâu? Thấy lại một cái tuổi không lớn nữ nhân cắm hán đội, mặt bộ ở trong nháy mắt vặn vẹo cực kỳ. Bất quá đang nghe thấy Tôn Bội Bội cũng là giúp người khác giao vật tư sau không thể không lại một lần nghẹn sinh sinh nuốt đi xuống. Ngọc tử đều có thể nghĩ vậy cũng là cái gì năng giả? Mặt sau những cái đó xếp hàng người tuy rằng khí bất quá, nhưng lại là quân đội người ở, lại là dị năng giả, không dám nói cái gì, đây là hiện thực. Ách, vị tiểu thư này, ngài giao vật tư không đủ. Kiểm tra viên nhìn mắt lâu sư trưởng, trầm chờ nói, chỉ cần cho nàng giảm một nửa kỳ hạn công trình là được. Tôn Nội bội mặt vô biểu tình nói. Kiểm tra viên biểu tình có điểm cứng đờ.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 Hà Văn Lâm thật sâu nhìn mắt tôn bội bội, thu hồi tầm mắt, tìm kiểm tra viên muốn trường biên lai, làm phòng ngừa những người khác mạo lênh căn cứ. Kiểm tra người thực mau liền cấp Hà Văn Lâm cùng tôn bội bội một người khai trường biên lai. Hà Văn Lâm đối lâu sư trưởng cùng phó sư trưởng gật gật đầu, liền đi mặt sau học sinh gia trưởng kia khối. Lúc trước trong ban mười mấy nữ sinh, hiện tại chỉ còn lại có một nửa tà hữu, là đã chết vẫn là đi rửa làm ra thị sinh ý sinh tồn mà không ở học sinh gia trưởng cái này quần thể phạm vi, cũng không ai biết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 Không trước kiếp như vậy xinh đẹp, như cũ một thân sạch sẽ tiên minh Hà Văn Lâm có chút hoảng hốt, nhưng thói quen chết lặng nàng trừ bỏ ngựa đầu nhìn Hà Văn Lâm, làm không ra mặt khác phản ứng, liền mở miệng nói chuyện sức lực tựa hồ đều không có. Trung quanh những người khác cũng nhìn chầm chầm bên này xem, không biết Hà Văn Lâm cùng tô sướng này hai cái gì năng giả lại đây là muốn làm cái gì. Đây là biên lai, ngươi cùng mẫu thân ngươi tiến căn cứ đổ an ta đã giao. Hà Văn Lâm đem trong tay tờ giấy đưa cho Dương Linh. Không chỉ là Dương Linh choáng váng. Dương Linh mụ mụ choáng váng, người chung quanh cũng toàn choáng váng, trước kia lớp học những cái đó nam sinh, nữ sinh đều là lại kinh lại ngạc trợn tròn hai mắt. Ông ông nghị luận thanh liền ở chung quanh khuyết tán khai, phân khoa sau cùng lớp đồng học, phân khoa trước cùng lớp đồng học, tất cả đều hối hận đến đấm ngực dừng chân, vì cái gì chính mình trước kia liền không cùng Hạ Văn Lâm đánh hảo quan hệ. Dương Linh mụ mụ ở si lăng một lát sau, vội vàng kích động bò dậy tiếp nhận tới kia trương màu trắng bìa lai, đối với Hạ Văn Lâm mang ơn đội nghĩa liên tục không ngừng.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 Như thế nào liền như vậy dung không dưới Hà Văn Lâm, thế nào cũng phải muốn đem người cấp dẫm đến dưới lòng bàn chân giống nhau nơi trốn nhằm vào nàng. Hà Văn Lâm có thể đối một cái chỉ là chủ động tới gần nàng tự ý kìa mang quần áo, mang khăn lông, có thể bởi vì Dương Linh gần đã cho nàng một ngụm nước uống, liền vẫn luôn nhớ kỹ, cho nàng cùng nàng mụ mụ chi trả tiến vào căn cứ lương thực. Mà nàng cùng cha mẹ giống như đối đãi một cái khác nữ nhi như vậy tốt đối đãi Chu Hiến, lại sinh sôi hại chết nàng mụ mụ.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 đặng Phạn cùng trung hán sinh tam mấy cái dị năng giả đã kiểm tra xong đi bảo thông đạo châu đang ở đăng ký chính là từ ý yệt trước mắt từ ý yệt lập tức liền đăng ký xong rồi tham lưu trưởng nguyên nhân chính là hà văn lâm mấy người không thấy mà cấp đầu, nhìn thấy hà văn lâm cùng tô sướng lại đây lập tức liền kêu hai người nhanh lên qua đi kiểm tra hà văn lâm gật gật đầu từ ngồi tới căn cứ đại quân trong thẻ đem dương hành lý bắt lấy tới đang muốn qua đi hồng đào ở sau lưng gọi lại nàng hà văn lâm mày hơi hơi nhíu hạ nàng ý nguyện, là không nghĩ lý. Nàng đối hồng đào không có hảo cảm, một chút đều không có. Trước kia ở trường học hồng đào cùng Chu Hoan này, hai cái Chu Hiến làm ca ca liền cùng nàng đặc biệt không đối bản. Mỗi lần nàng cùng Chu Hiến nói chuyện thời điểm, hai người xem ánh mắt của nàng liền giống như xem dơ đổ vật giống nhau mang theo không chút nào che giấu chán ghét cùng phong bị. Hồng đào là không ngừng một lần đối Chu Hiến nói qua, làm Chu Hiến không cần cùng nàng loại người này lui tới. Đời trước, Hồng đào duy nhất đối nàng thái độ tương đối hòa hoan thời điểm chính là tất cả mọi người cô lập Chu Hiến, duy độc nàng tin tưởng Chu Hiến cũng vẫn luôn mang theo Chu Hiến chiếu cố nàng thời điểm, nhưng này ngắn ngủi hòa hoan thực mau liền theo nàng cùng Chu Hiến nháo bẻ mà kết thúc. Khi đó nàng ánh mắt quá nhiều nông cạn, xem sự vật cũng xem đến nông cạn, đối Chu Hiến có thể có như vậy một cái ca ca bảo hộ chính mình thực hâm mộ, liên quan đối hồng đào người này cũng mang lên điểm kỳ vọng, kỳ vọng được đến đối phương coi trọng cùng quan tâm.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 Hà Văn Lâm tầm mắt chuẩn sắc dừng ở hơn 10 mét ngoại khẩn trương chiều bên này nhìn xung quanh Chu Yến trên người, nhìn Chu Yến trột dạ rời đi tầm mắt, cười lạnh nói. Nhìn dáng vẻ, đưa ra tìm nàng mượn đồ ăn sự lại cùng Chu Yến thoát không được quan hệ. À, Chu Yến thật cho rằng Hồng Đào thức tỉnh rồi dị năng, nàng chỉ cần có thể đáp thượng Hồng Đào liền an toàn sao. Đời trước Hồng Đào không phải như vậy cao điệu tiếp nhận Chu Yến đi chiếu cô sao, kết quả đâu, đương hắn dị năng dần dần cùng những cái đó cường giả kéo ra khoảng cách.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 cũng là một loại biến tướng đối hồng đảo cho thấy chính mình đối Hà Văn Lâm giữ gìn, rốt cuộc đều nhìn ra được tới tô sướng là ở giúp Hà Văn Lâm. Ngượng ngùng, tham lưu trưởng, chúng ta lập tức qua đi. Hà Văn Lâm đối tham lưu trưởng gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ hắn giữ gìn, sau đó đối tô sướng đưa mắt ra hiệu, kéo dương hành lý chiều đăng ký chỗ đi đến. Quân nhân nhóm là đứng ở nàng bên này, nhưng nếu nàng chậm trễ đến lâu lắm, dẫn tới mặt sau chờ kiểm tra bọn họ cũng đến đi theo ở Thái Dương phía dưới đợi lâu, mặc kệ nguyên nhân là cái gì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 Sau đó sẽ đưa đến phòng. Ngài nếu kiểm tra xong không có vấn đề, liền có thể cầm ngài hành lý đi vào căn cứ. Kiểm tra viên chỉ phòng chính là gia thông đạo nhìn đến hai cái dài đến 30 mươi mét đem bên trong căn cứ cảnh quan cách trở mục lều. Bên trái kia gian tiêu trí nữ tính đồ án, bên phải là nam tính, trung gian là phòng ở. An trí những cái đó kiểm tra ra độ âm có dị hoặc là trên người có vết thương người sống sót. Mục lều bên trong không gian rất đại, gian ngoài bên trong cánh cửa ngoại đều đứng đối thương quân nhân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 Ngay cả Hà Văn Lâm tiến vào thời điểm đều kinh ngạc một chút. Hà Văn Lâm kéo ra mảnh vào bên trong, bên trong là cái hơn 40 tuổi an mặt bạch, sắc, bác sĩ phục sắc mặt vàng như đến gầy nữ nhân, có thể là bởi vì quá gầy, quán cốt có vẻ phá lệ sung ra, làm mặt có chút kém xa, cho người ta một loại cực kỳ khắc nghiệt cảm giác. Nữ nhân đang ở kỷ lục cái gì, Hà Văn Lâm vừa tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên dùng đông cứng ngự khí mệnh lệnh nói, đem quần áo cởi, nội y đi cùng quần lót cũng cởi ra.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 Ngươi, ngươi có thể đem quần áo mặc vào. Nàng không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, run rẩy thanh âm không nhanh nhẹn sửa lại khẩu phong. Hà Văn Lâm lúc này mới rời đi tầm mắt, thong thả ung dung mặc xong quần áo. Gây nữ nhân run run đưa cho Hà Văn Lâm một cây nhiệt kế, nữ khí cũng không lúc trước như vậy bén nhọn, nhiệt kế kẹp ở nách, 10 phút sau lại tiến vào cho ta xem kết quả. Hà Văn Lâm cầm nhiệt kế đi ra ngoài, không cùng tự ý hề, tuôn bội bội ngồi cùng nhau, tùy tiện nhặt cái góc ngồi xuống.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 phía trước nàng cho rằng Từ Y chỉ là cố ý tới ghê tầm nàng, bất quá hiện tại xem Từ Y chưa từ bỏ ý định luôn muốn muốn châm ngòi nàng đi lộng chết Chu Hiến, sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Bất quá kia đều là các nàng chi gian sự, Hà Văn Lâm không có gì hứng thú đi biết. Một lát sau, lại có cái nữ nhân vào được, hắc hắc gầy gầy, vẻ mặt đều là co quắp bất an. nàng nhìn mắt Hà Văn Lâm mấy người, sau đó cúi đầu bước nhanh đi đến rèm vải sau. Bên trong truyền đến gầy nữ nhân so vừa rồi đối hạ Văn Lâm còn muốn lãnh ngạnh mệnh lệnh, quần áo cởi, nội y đi cùng quần lót cũng cởi ra. Ở một trận sột soạt soạt soạt cởi quần áo thanh âm sau, gầy nữ nhân không kiên nhẫn quát mắng tiếng vang lên, "Têu ngươi đem nội y quần lót cũng cởi, ngươi không nghe được a? Ngươi cọ tới cọ lui làm gì? Ta chính là muốn ngươi cũng không công cụ, ngươi ngượng ngùng cái gì a?" Kia khiển trách hoàn toàn có thể nói là hét lên. Kia nữ nhân đại khái là bị nói được nàng kham, bên trong vang lên một hai tiếng ngắn ngùi khịt. Gầy nữ nhân lại há mồm mắng lên, ngươi khóc cái gì à, ai như thế nào ngươi à. Không nghĩ kiểm tra liền cút đi à, đừng chậm trễ người khác sự. Một lát sau, kia nữ nhân mặc tốt quần áo đôi mắt hồng hồng cầm nhiệt kế ra tới, không dám nhìn những người khác, liền túi đầu tiểu tức phụ nhi giống nhau ngồi ở dựa mảnh phụ cận trên ghế. Tôn bội bội đã đến giờ liền đi rồi, lúc sau lại tiến vào hai nữ nhân, trong đó một nữ nhân bộ ngực thượng bị phát hiện vết chảo, lập tức bị béo nữ nhân ấn vang lên bên trong chuông cảnh báo.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 Cơ hồ là gấp không chờ nổi đem nhiệt cây dao, liền đi ra ngoài. Mười phút thực mau tới rồi, Hà Văn Lâm nhiệt độ cơ thể bình thường, bị thuận lợi cho đi, ở cửa cầm chính mình dương hành lý cùng ba lô leo núi sau, mới chân chính bước vào bên trong căn cứ. Đứng ở mặt trời rực rỡ hạ, nàng nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, trong lòng kia chỉ áp lực một năm ác ma bắt đầu ngoe rục dịch, ngón tay đều nhân mánh liệt hương phấn mà bắt đầu run rẩy. Nàng thiếu, sẽ gấp đội dâng trả, nhưng thiếu nàng, nàng cũng muốn kể hết lấy về. Đời trước, nàng chính là ở chỗ này ra lần đầu tiên nhiệm vụ thời điểm cứu Nhạc Kỳ, kết quả, 7 năm toàn tâm đối đãi, liền đổi lấy chết không nhắm mắt bi kịch. Nay một đời, nàng sẽ đem hắn thiếu nàng, toàn bộ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Đại bộ đội còn ở kiểm tra, tham nhu trưởng chỉ có thể an bài Hà Văn Lâm mấy cái gì nàng giả trước trụ lâm thời nơi ở, bất quá cũng là độc lập phòng đơn, sinh hoạt có lợi là tương đối phương tiện. Chỉ là ở tiến vào kia đống lâu khoảnh khắc.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 làm cho bọn họ thậm chí sinh ra một loại dị năng giả kỳ thật cũng chỉ là tương đối cao cấp cải trắng giống nhau, tuy rằng giá quý chút, nhưng cũng đồng dạng thuộc về giá rẻ sản phẩm. chú ý tới tăng thượng tướng đã đến, dị năng giả nhóm đều dừng luyện tập, đối với cửa phương hướng hô thanh thủ trưởng, bất quá nhìn về phía tăng thượng tướng phía sau Hà Văn Lâm này đoàn người, ánh mắt liền như vậy khách khí, khiêu khích, chế cười, xem diễn, các loại ánh mắt đều có, như vậy ánh mắt kích đến đoàn người có chút nhiệt huyết sôi trào. đây là ta thủ hạ dị năng giả.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 bọn họ hoặc ôm ngực, hoặc dựa tường nhìn, còn có một ít dứt khoát một ngông ngồi dưới đất. Đặng Phạn áp chế kích động tâm tình, đi lên trung gian đất trống, tự tin tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn ngập dã tâm. Hán vẫn luôn có loại cùng khác gì năng giả không giống nhau cảm giác về sự ưu việt, những cái đó băng hệ, hỏa hệ tính cái gì a, chỉ có thể công kích, lại không thể phòng thủ. Thủy hệ có thể cung cấp thủy thì thế nào, liên mệnh đều giữ không nổi, còn không phải chỉ có thể trở thành cường giả dựa vào. Chúng hắn sinh thổ hệ nhìn là rất nhu bức khá vậy, bất quá là mặt ngoài đẹp. đến nỗi Hạ Văn Lâm kia cái gì tốc độ dị năng, càng la buồn cười, liền viễn chỉnh công kích năng lực đều không có, chỉ có thể tiến hành cận chiến. kia còn tính cái gì dị năng? hắn liền không giống nhau, hắn kim loại hệ dị năng đã có thể phòng thủ tự bảo vệ mình, lại có thể biến thành kim loại vũ khí sắc bén công kích địch nhân, chỉ có giống hắn như vậy công thủ gồm nhiều mặt hoàn mỹ hình dị năng mới là chân chính được trời ưu ái. đặc biệt đương Đặng Phản phát hiện người khác dị năng đều có lập lại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 về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. đặng phạn lại cười không nổi, vẻ mặt màu xanh lơ. hắn hoàn mỹ dị năng hẳn là chỉ có hắn một nhân tài có, vì cái gì trừ bỏ hắn bên ngoài, còn muốn tới một cái đồng dạng dị năng giả. đặng phạn nhìn tần quân huy ánh mắt dần dần liền mang lên một ít âm oan. ở đây cơ bản đều là dị năng giả, nhã lực, sức quan sát cùng với nhạy bén độ đều so với người bình thường muốn cường đến nhiều. đặng phạn biểu tình là không có khả năng giấu giếm được đại gia nhã lực, bảng quan dị năng giả nhón thấy được sôi nổi lộ ra cười lạnh.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 Tần Quân Huy trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì nhẹ nhàng ý cười. Cái này làm cho rất tin chính mình mới là nhất đặc biệt đặng phản vô pháp tiếp thu, phát cuồng đối Tần Quân Huy triển khai công kích mãnh liệt, Tần Quân Huy cũng không chân chính ra tay đem người đánh ngã, mà là giống như trêu đùa chuột miêu giống nhau, trêu đùa dần dần mất đi lý trí đặng phản. Trung quanh dị năng giả nhóm đều trêu đùa lên, có Tần Quân Huy đội viên hô, "Đội trưởng, ngươi vẫn là chạy nhanh cho nhân ra một cái thống khoái đi, bằng không thi đấu xong rồi, ngươi cũng đến hỏng mất." Ha ha. Đặng phạn lòng dạ vốn là hẹp hòi đến có thể so với châm trọc, này liên tiếp phiên thất bại xuống dưới, lại một triệu này kích thích, đương trưởng liền phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Trung quanh dị năng giả nhóm toàn thể cười vang lên. ha ha nhìn thấy quá chết trận, nhưng chưa thấy qua đem chính mình cấp tức chết, đây là mới tới dị năng giả, này tố chất tâm lý cũng quá kém đi. Nếu là ở tang thi trong đàn cũng bị khí hôn mê, kia không được trực tiếp bị tang thi ăn. Không hổ là chúng ta đội trưởng, quá huy vũ còn không có ra tay liền trước làm đối thủ tự động hụt máu bại trạng cái này làm cho đồng dạng đến từ dê thị căn cứ dị năng giả nhóm trên mặt đều nóng rát nắm chặt nắm tay lại tức lại hổ thẹn nhưng xem tần quân huy cùng ra tới khi giống nhau mang theo ánh mặt trời tươi cười nhún nhún vai tiêu sái xuống sân khấu lại xem tăng thượng tướng nhẹ nhàng bâng quơ làm người đem đặng phạm nâng đi phòng y y tế bọn họ tâm tức khắc cũng lạnh nửa thanh cái thứ hai đi lên chính là trung hán sinh đảo không phải chính hắn đi ra ngoài Y đi theo Trung Hán sinh cái loại này tính tình cũng sẽ không chịu không nổi kích, chân chính luôn nói hắn phòng trường so Hà Văn Lâm còn phải sau, hắn là bị tăng thượng tướng trực tiếp điểm danh đi ra ngoài. Tăng thượng tướng bên này ra tới dị năng giả đồng dạng là một cái thổ hệ dị năng giả, tuy rằng là một nữ nhân, nhưng đồng dạng ở dị năng giả nhóm tiếng hoan hô Ho chung lấy nghiêng về một bên thắng lợi kết thúc trận thứ hai đối tái. Bất quá bất đồng với Tần Quân Huy trêu đùa, cái kia nữ dị năng giả lựa chọn tốc chiến tốc thắng kết thúc cùng Trung Hán sinh đối chiến, liên tiếp thắng lợi. Đang thượng tướng kia phái vây xem dị năng giả trở nên càng thêm tản mạn lên, thường thường nhìn bên này nhẹ nhàng đàm thiếu. Nay khinh mạn thái độ không chỉ có là tính tình dễ giận tô sướng trong cơn giận dữ, chính là từ ý điề, tôn đội bội cùng sau lại mấy cái trên đường thức tỉnh dị năng giả cũng đều là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ là đều không ngoại lệ, đến phiên bọn họ lên sân khấu thời điểm, tất cả đều này đây thảm bại xong việc, hơn nữa, đều là thua ở cùng chính mình tương đồng dị năng trên tay, ai cũng không có thể vãn hồi mặt mũi.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 dễ dàng liền bại trận xuống dưới. lúc này đây nàng bị cho rằng là tốc độ dị năng giả, đối thủ cũng liền đổi thành một cái tốc độ hình trung niên hắn tử, tên là hùng Kiệt. hùng Kiệt hình thể cùng hắn dòng họ thực xứng đôi, dáng người thực tráng thực cường tráng, thân cao một em mở sau tám ở nữ sinh trung không tính lùn hà văn lâm cùng hắn mặt đối mặt đứng cùng nhau sau đều bị so thành tiểu hải tử. hùng Kiệt vừa đứng đi lên, trung quanh dị năng giả liền cười vang lên, hùng Kiệt, ngươi nhưng đắc thủ hạ chưa chút tình a, phải biết rằng ngươi chính là chỉ hùng.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 Chỉ tiếc Hà Văn Lâm tuy rằng không tính toán trở thành tăng thượng tướng bên này nhất dẫn nhân chú mục cái kia, nhưng cũng không tính toán trở thành bị vứt bỏ cái kia. Cho nên, Hùng Kiệt chủ định chỉ có thể trở thành nàng đá cây chân. Lâu sư trưởng có chút khẩn trương, tăng thượng tướng đối Hà Văn Lâm tâm tính vẫn là rất thưởng thức, nhưng cũng không xem trọng Hà Văn Lâm. Tô Sướng một mặt bị Hùng Kiệt nói cả giận, một mặt lại ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm, chờ Hà Văn Lâm thế bọn họ vãn hồi thể diện. Hắn xem như mọi người chung nhất rõ ràng Hà Văn Lâm thực lực.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 bởi vì này phê dị năng giả chỉ có hà văn lâm một cái thị phi viễn trình công kích hình dị năng giả ai cũng không đem hà văn lâm để vào mắt nhưng ai có thể nghĩ đến chính là cái này nhất không bị bọn họ xem ở trong mắt nữ sinh thế nhưng là duy nhất tại đây chẳng tỷ thí thắng quá bọn họ người hơn nữa thế nhưng vẫn là nháy mắt hạ gục tăng thượng tướng đồng dạng xem đến kinh hãi không thôi hắn nhìn về phía làm trọng tài nam nhân ở nhìn đến nam nhân ngưng mi lắc đầu sau trong lòng càng là căng thẳng thế nhưng liền trì hoành khôn đều không có thấy rõ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 Mà căng chặt một cây huyền hùng kiệt ở dao nhỏ rời đi sau thân thể mới rốt cuộc được đến thả lỏng nhưng đôi giữ tận mặt lại ở thả lỏng sau ngược lại vô pháp khống chế run rẩy lên hắn vuốt trên cổ mới vừa còn bị dao nhỏ chống địa phương nhìn Hà Văn Lâm trong mắt như cũ tổn kinh sợ Tri Huỳnh khôn thật sâu nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái mở miệng tuyên bố trận này nàng đã thắng Trung quanh vây xem gì năng giả nhóm không giống vừa rồi như vậy làm cản mặc kệ là ghen ghét vẫn là kính sợ nhìn Hà Văn Lâm biểu tình đều trở nên tôn trọng lên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 Nhưng cùng là từ Dê thị tới dị năng giả trừ bỏ Tô sướng vẻ mặt đại hỉ, trung hắn sinh vẻ mặt đờ đẫn ở ngoài, những người khác biểu tình liền không như vậy đẹp. Tư Ý kia đặc biệt không cam lòng, vẫn luôn không cơ hội xử lý mà lớn lên quá dài móng tay đều thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng nàng dị năng muốn so Hà Văn Lâm cường, vì cái gì lấy đồng dạng cơ sở tới rồi kinh quảng căn cứ vẫn là Hà Văn Lâm làm nổi bật. Mà lòng Dạ nhất hẹp hỏi đặng phản cũng không biết ngất xỉu là hạnh vẫn là bất hạnh, bất quá ít nhất hắn không cần lại một lần hô máu. Thắng thượng tướng cười đi hướng Hà Văn Lâm, thực thân thiết nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Ta nhớ rõ ngươi là kêu Hà Văn Lâm đi, tốc độ của ngươi quả nhiên rất nhanh, Hùng Kiệt chính là chúng ta nơi này tốc độ dị năng trung nhanh nhất, liền Hùng Kiệt cùng ngươi một đôi thượng đều không hề có sức phản kháng, xem ra về sau Hùng Kiệt này đệ nhất danh hiệu đến đổi chủ cho ngươi. Ngài quá mức thưởng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, ta bất quá là ra tay trước mới may mắn thắng quá Hùng Tiên Sinh. Hùng Kiệt nghe vậy.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 quan trọng nhất chính là bọn họ đi ra ngoài bắt được vật tư đều phải giao năm tầng cấp căn cứ, mà đến cậy nhờ quân đội dị năng giả chỉ cần giao nộp tam thành, lập tức đều không chút do dự lựa chọn vì quân đội hiệu lực. tăng thượng tướng thực vừa lòng, xác định đại giao ý đồ, liền đem sự tình phía sau giao cho nhị đội đội trưởng tần quân huy mang theo lâu sư trưởng cùng chỉ huy khôn đi trước, thằng đến đi ra nhất định khoảng cách, tăng thượng tướng mới liếm khởi trên mặt ý cười, mở miệng nói, ngươi cho rằng cái này hà văn lâm như thế nào? Lâu sư trưởng cho rằng táng thượng tướng là hỏi hắn, vừa muốn mở miệng, bên cạnh Trì Hoành khôn đã trầm giọng trả lời, thực lực ở ta phía trên. Tốc độ dị năng sắc thật so với người bình thường, bao gồm mặt khác loại hình dị năng giả ở tốc độ thượng đều phải mau đến nhiều, nhưng cùng đẳng cấp dị năng giả ít nhất là có thể thấy rõ người kia di động quỹ đạo, chính là, hắn tại như vậy gần gối dưới, cũng chưa có thể nhìn ra Hà Văn Lâm lại như thế nào từ tại chỗ biến mất. Nay chỉ có thể thuyết minh, Hà Văn Lâm thực lực ở hắn phía trên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 Tới căn cứ sau không có xuất hiện quá bất luận cái gì dị thường, nàng cũng không có nói qua chính mình có dị năng, vẫn là nhóm thứ hai dị năng giả sau khi thức tỉnh, chúng ta có điều hoài nghi, hỏi nàng nàng mới nói ra tới. Tăng thượng tướng nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó cảm thán nói, là cái có thể nhận A. Lâu sư trưởng không phủ nhận, bởi vì hắn cùng tăng thượng tướng nghĩ đến cùng nhau. Hắn cũng không rõ ràng trì hoành khôn thực lực, nhưng xem này nam nhân có thể đơn độc bị tăng thượng tướng mang tại tả hưu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 Trừ phi nàng vô dục vô cầu, bằng không lấy nàng này định lực, về sau thành tiểu tuyệt đối không nhỏ. Tăng thượng tướng nói xong đối chỉ hoành khôn công đạo nói, hảo hảo quan sát một chút, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt nàng có thể trở thành chúng ta vũ khí bí mật. Chi hoành khôn trầm ổn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cùng ngày hà văn lâm này đó dị năng giả liền từ lâm thời trô ở đổi tới rồi chính thức cư trú địa phương. Bọn họ vào ở chính là tăng thượng tướng này phái dị năng giả lâu khu, tất cả đều là mang phòng vệ sinh đơn nhân gian.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 này trương giấy thông hành đồng thời cũng là bọn họ cơm tạm, có thể bằng này mỗi ngày ở thực đường lĩnh sáng trưa chiều tăng cơm. trừ cái này ra, cũng đối bọn họ tiến hành rồi đội ngũ phân phối. kinh quảng căn cứ đối dị năng giả an bài cùng dê thị bất động, cũng không phải cùng binh lính bình thường hỗn đắp ở bên nhau, mà là dị năng giả cùng dị năng giả tạo thành chuyên môn dị năng giả đặc biệt đội. tăng thượng tướng thủ hạ đã có 15 chi dị năng giả tiểu đội, đặng phạm bị phân vào đệ tứ chi đội, từ y cùng nhóm thứ hai thức tỉnh giả bị phân phối tới rồi thứ tám đệ thập cùng thứ 15 lăm chi đội, trung hán sinh là đệ tam chi đội, tôn bội bội ở thứ 5 chi đội, mà hà văn lâm tắt trở thành chỉ hành khôn này một đội đội viên. hà văn lâm vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ phân ở đệ nhị chi đội, bất quá bị phân đến đệ nhất tiểu đội cũng không quá lớn kinh dị, bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là chỉ hành khôn đối tô sướng an bài. tô sướng nguyên bản cũng là cùng trung hán sinh giống nhau ở đệ tam chi đội, nhưng hắn phi nào muốn cùng hà văn lâm một cái đội, chỉ hành khôn thế nhưng cũng đồng ý, làm hắn cũng vào đệ nhất chi đội. Hà Văn Lâm có đời trước ký ức liền biết, thắng thượng tướng kỳ hạ 15 chi đội chỉ có tiền tam chi tiểu đội mới là thắng thượng tướng chân chính dòng chính, dư lại trong đội ngũ trừ bỏ đội trưởng, đều là đại quan sát cùng có thể từ bỏ. Mà trì hoành khôn xuất lĩnh đệ nhất chi đội càng là dòng chính trung dòng chính, như là phía dưới căn cứ tới người đều là phải trải qua ít nhất 2 tháng quan sát mới có thể bị phân tiến một đội, càng đừng nói dễ dàng thỏa hiệp làm không ở danh sách thượng người tiến vào. Bất quá thoáng tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền minh bạch. Tô Sướng tuy rằng là chính mình một hai phải đi theo nàng, nhưng không thể phủ nhận là đến nay mới thôi duy nhất cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ hoành khôn chỉ sợ cũng là lo lắng từ nàng nơi này đảo không ra cái gì, cũng có thể từ Tô Sướng nơi đó xuống tay. Đáng tiếc đánh sai chủ ý, Tô Sướng đối nàng căn bản không hiểu biết cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tăng Thượng Tướng đối bọn họ lần đầu định vị đã minh xác, trừ bỏ hắn cùng Tô Sướng, chúng hắn sinh bị tán thành, đặng phạm, tôn bội bội ở vào quan sát kỳ. Từ Y ý, ý cùng dư lại nhóm thứ hai thức tỉnh giả cũng đã ở bị từ bỏ nguy hiểm tuyến thượng. Trước 52 trạm tờ 052. Đệ nhất chi đội là 15 chi dị năng giả chi đội trung danh xứng với thật tương đối đặc biệt, trừ bỏ đội trưởng chỉ hoành khôn ngoại, còn có cái phó đội trưởng, tên là tiêu tĩnh. Cung tô sướng giống nhau là băng hệ dị năng giả, cũng là đệ nhất trong đội duy nhị nữ tính dị năng giả. Đại khái là băng hệ dị năng giả quan hệ, có thể tự động điều tiết quanh thân nhiệt độ cơ thể, tại như vậy liệt thái dương bạo phơi b Trên mặt cũng không ra một giọt mồ hôi, hơn nữa nàng rất biết trang điểm, trên mặt hóa điểm thích hợp trang điểm nhẹ, An Mặc cũng tinh xảo, một bộ vừa người màu trắng tê đầu gối bên người váy liền áo, lại xứng với nhu thuận tán ở trước ngực thẳng phát, làm xem quen rồi chật vật nữ người sống sót người không khỏi có loại trước mắt sáng ngời kinh diễm. Kỳ thật nếu đổi cái làn da điểm đen như vậy xuyên khẳng định cho người ta cảm giác muốn đánh chút chiết khấu, bất quá tiêu tĩnh làn da thực bạch, cơ hồ không có bị thái dương phơi hắc, cho nên thị giác thượng cho người ta cảm giác thực hoàn mỹ.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 Nàng sắc thật là cái thích hợp hiệp trợ lạnh nhạt trì hoành khôn quản lý một đội người. Ta kêu tô sướng, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tô sướng liền đối như vậy tiêu tĩnh cũng rất có hảo cảm, lập tức cười ha hả nắm lấy tiêu tĩnh tay. đưa tiêu tĩnh bàn tay đến Hà Văn Lâm trước mặt khi, Hà Văn Lâm cũng hồi nắm một chút, nhưng cơ hồ là cầm liền lập tức buông lỏng ra, trong miệng cũng chỉ lễ phép lại lãnh đạm nói thanh cảm ơn liền không có mặt khác dư thừa nói. Bất quá không phải bởi vì cùng tiêu tĩnh đối lập hạ làm nàng có vẻ hắc gầy sinh ra ghen ghét tâm, mà là bởi vì trùng hợp nàng đối tiêu tĩnh có ấn tượng. Tiêu tĩnh dị năng cường đại, lại là đệ nhất đội địa vị chỉ ở sau trì hoành khôn, có thể nói là thắng thượng tướng thủ hạ nữ tính dị năng giả đệ nhất nhân, cho nên nàng đời trước cũng đối tiêu tĩnh từng có khắc ảo, cũng đúng là bởi vì như vậy nàng đối tiêu tĩnh ký ức đặc biệt khắc sâu, cho nên thực bất hạnh nàng cũng còn nhớ rõ tiêu tĩnh thật mặt ngoài là thắng thượng tướng dòng chính thì thật là mặt khác căn cứ xếp vào ở tháng thượng tướng bên người gian tế sự. Nàng nhớ rõ không sai nói, là ước chừng lại 8 tháng sau một lần nhiệm vụ đi, tiêu tĩnh cố ý chế tạo sự tình hại chết một đội 2 phần 3 tinh anh, sau đó giá họa cho trịnh quang diệu kia phái, cũng là chuyện này, dẫn phát rồi một hồi nghiêm trọng nội đấu, kinh quảng căn cứ thượng tầng không hợp cũng bị lần đầu vạch trần ra tới. Cuối cùng sự kiện kết cục thế nào, tiêu tĩnh rốt cuộc là cái nào căn cứ phái tới gian tế hà văn lâm không rõ ràng lắm Khi đó nàng phát hiện căn cứ nội thế cục vi diệu, ngay cả vội mang theo nhạc kỳ rời đi kinh quảng căn cứ. Nhưng đối nàng mà nói, chỉ cần biết rằng tiêu tĩnh là gian tế điểm này, đã cũng đủ. Cho nên Hà Văn Lâm không nghĩ cùng tiêu tĩnh trọng lên bất luận cái gì giao tình. Nhưng hiện tại tiêu tĩnh thân phận còn không có bị vạch trần, nàng vẫn là một đội địa vị chỉ ở sau chỉ hành khôn phó đội, cho nên một cái khác nữ đội viên cô An lập tức liền khó chịu ra tiếng chỉ trích Hà Văn Lâm, ngươi đây là cái gì thái độ, tính tỉ cho ngươi mặt.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 Tiêu tĩnh Giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Cố An liếc mắt một cái, ngay sau đó xin lỗi đối hạ Văn Lâm nói: "Thực xin lỗi, Hạ Văn Lâm, tiểu an tính tình tương đối hòa bạo, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, nàng kỳ thật chính là tính tình vấp điểm, không có ác ý, thỉnh ngươi không cần để ý. Ta lại không có nói sai, tính tình ngươi cho nàng xin lỗi cái gì?" Cố An lại không nghe, nhìn Hạ Văn Lâm cười lạnh: "Ngươi còn tưởng rằng thắng hung kiệt, thượng tướng nói vài câu khách sáo nói ngươi liền thật là dị năng giả đệ nhất nhân, ta nói cho ngươi"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 Liền không phải tính toán ở dị năng giả trung đương cái ai đều có thể dẫm lên hai chân pháo hôi cấp nhân vật, mà cố An, coi như nàng ở một đội rừng bước đá kê chân đi. Dựng lỗ thai nghe bên này động tĩnh dị năng giả nhóm nghe vậy lập tức đều nhìn lại đây, phát ra nhỏ giọng nghị luận. Cái kia Hà Văn Lâm nói kia lời nói là có ý tứ gì, là tưởng cùng cố An tỷ thì sao? Hiện như là, kia khẩu khí cũng quá cuồng vọng điểm đi, thật khi chúng ta kinh quảng căn cứ không ai bất mãn cảm xúc ở những cái đó viễn trình hệ công kích cường hãn dị năng giả chi gian truyền khai phi viễn trình hệ dị năng giả nhưng thật ra đều lựa chọn trầm mặc tiêu tinh thấy sự tình dần dần chạy đường dây trang dung tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ khó xử ánh mắt chuyển hướng chỉ hoành khôn tựa hồ dò hỏi hắn ý kiến chi hoành khôn không nói chuyện nhưng cũng rõ ràng không có ngăn cản ý tứ tiêu tinh ánh mắt lóe hạ sau đó trên mặt khẽ thở dài cũng trầm mặc một đội dư lại đồng đội đồng dạng ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt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 Ta đây cũng không ngại ráo giáo, giáo ngươi cái gì gọi là chân chính dị năng giả. Đối lập cô An tức giận bừng bừng, Hà Văn Lâm liền bình tĩnh đến như một bãi tĩnh thủy. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, chỉ cần tại đây 10 phút nội ngươi dị năng đánh chúng ta thân thể bất luận cái gì bộ vị một lần, liền tính ta thua. Cô An bị này phiên rong rạc nói tức giận đến khí huyết dâng lên, giận dữ mắng Hà Văn Lâm mặt dày vô sỉ. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, không để ý tới cô An tức muốn hụt máu, quay đầu đối trì hoành khôn nói, đội trưởng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 Hà Văn Lâm cũng về phía trước đi đến ly cô An không sai biệt lắm 30 mét phạm vi trô dừng lại. Ở chi hoành khôn ánh mắt ý bảo hạ, một dị năng giả cầm đồng hồ bấm dây đi tới đi tới nơi sân trung gian, một ít beo đồng hồ người cũng sôi nổi đem đồng hồ lượng ra tới, chờ cái kia tính giờ dị năng giả tuyên bố bắt đầu sau, đều nhớ kỹ thời gian. Cô An có thể đi vào một đội thực lực tự nhiên không thấp, có thể nói là đã tới rồi một bậc trung kỳ. hơn nữa nàng dị năng vẫn là độc đáo một hệ.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 Hôm nay trái lại đối nàng tới cái xuất kỳ bất y nháy mắt hạ gục đầu. Sắc thật là đánh hảo bản tính, muốn thật sự thành công nói, nàng đừng nói đại ở một đội, về sau đều không có mặt ở dị năng giả chi gian hôn đi xuống. Chỉ tiếc, cố An còn chưa đủ cái kia cách, nên coi bay nhanh hướng tới chính mình phóng tới cọc gỗ đàn, Hà Văn Lâm thân thể động, Bên kia nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm đã chuẩn bị ra tay chỉ hoành khôn đồng tử đột nhiên xúc thành lỗ kim lớn nhỏ, chỉ thấy ở những cái đó cọc gỗ rơi xuống trước, Hà Văn Lâm thân ảnh chợt lóe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 Liên tiếp hai lần thất bại, cô An càng thêm phẫn nộ cũng càng ngo đối với Hà Văn Lâm quần quật không ngừng ném ra công kích, căn bản không cho Hà Văn Lâm một chút xuyến khẩu khí cơ hội. Hà Văn Lâm nhìn như vẫn luôn ở vào bị động né tránh chung, nhưng kia mỗi lần rõ ràng có thể nhẹ nhàng né tránh lại chỉ ở nhất khẩn cấp thời điểm tránh đi công kích thân thủ cũng làm Hùng Kiệt mấy cái tốc độ dị năng giả xem đến huyết mạch mê ngông. Con mẹ nó, này cũng quá cấp chúng ta tốc độ dị năng giả mà dài. Muốn nói vừa rồi Hùng Kiệt còn bở vì bị bại quá mất mặt mà lòng có khúc mắc nói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 toàn thân đều nhân mãnh liệt lại không thể không áp lực hưng phấn cùng kích động mà rất nhỏ run rẩy, mà trì hoành khôn trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại cũng là sông quận biển gầm chấn động. Đây là hắn lần thứ hai xem Hà Văn Lâm ra tay, nhưng mà làm đủ chuẩn bị hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ nàng hành động quỷ đạo. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn đánh với Hà Văn Lâm, đồng dạng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Cô an mặt như màu đất, nhìn chung quanh đầu lại đây khác thường tầm mắt, tâm cao khí nào nàng nhất thời khó có thể tiếp thu, trong mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất. Thú nhận mấy chục căn phi đao dài ngắn bén nhọn một thứ hướng tới Hà Văn Lâm thân thể vọt tới. Hà Văn Lâm ngũ cấp trung kỳ dị năng như thế nào sẽ phát hiện không ra một cái nhất cấp dị năng giả động tác. Nhìn ra đó là muốn đẩy nàng vào chỗ chết công kích pháp, nàng ánh mắt đông nhiên phát lệnh, ở những cái đó như đoạn mũi tên triều chính mình thân thể bạo bắn lại đây bén nhọn một thứ đi trước bên cạnh trận lóe đồng thời nâng lên chân phải hung hăng hướng tới cô an eo bụng đá vào A ở những cái đó rầm rạp đoạn mục đâm thủng quá Hà Văn Lâm nguyên bản sở chạm địa phương bắn vào cách đó không xa mặt cỏ đồng thời Cố An cũng phát ra hét thảm một tiếng bị toàn bộ đá bay đi ra ngoài mà hướng bên cạnh ngã xuống đi Hà Văn Lâm một tay chống đất mượn lực ở không trung lật nghiêng một cái thân an ổn rơi xuống đất đứng yên sau sát mặt sâm hàn Hà Văn Lâm lạnh lùng nhìn xuống đôi tay ôm bụng đau đến toàn bộ thân thể đều cuộn tròn thành một đoàn tôn cầu Cố An trong mắt chớp động rõ ràng sát khí nếu lại sau hai năm chỉ bằng vừa rồi Cố An hành động nàng hoàn toàn có thể đường trưởng đánh chết cô An. Hà Văn Lâm, ngươi không sao chứ, thật là thực xin lỗi, tiểu an vừa rồi có thể là quá nóng nội, may mắn không có thương tổn đến ngươi. Tiêu tĩnh cũng nhìn ra Hà Văn Lâm khiếp người sắc ý, vội vàng lại đây hòa giải. Hà Văn Lâm lạnh băng nhìn vẻ mặt nói rõ lại làm người liếc mắt một cái nhìn ra là che ở nàng trước người giữ gìn cố An tiêu tĩnh, không nói gì. Mặt khác dị năng giả thấy thế, cũng vô pháp nói Hà Văn Lâm đại kinh tiểu quái, bọn họ đều thấy được cố An hành động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 Cao mày lạnh giọng mệnh lệnh Cố An lên đối hả Văn Lâm xin lỗi. Cố An giống không nghe thấy giống nhau, ôm bụng súc trên mặt đất không ngừng run rẩy, Tiêu Tính vội qua đi xem xét một chút, sau đó ngẩng đầu đối Tri Hoành Khôn lắc đầu nói, Tiểu An giống như ngất đi rồi. Tri Hoành Khôn mày nhăn đến càng khẩn. Tô Sướng cười nhạo một tiếng, vị tiểu thư này thân thể đã có thể thật là yếu đuối mong manh, bất quá là bị đá một chân, liền ngất đi rồi. Nôn ngữ nói rõ là chỉ Cố An giả bộ bất tỉnh. Mặt khác dị năng giả cũng đều không hé răng.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 đối cô An làm ra xử phạt. Hà Văn Lâm biết lấy hiện tại vừa mới mặt thế thời kỳ, này đã là trước mắt tới nói đúng cô An nhất đủ trừng phạt. Cô An dù sao cũng là một đội lao thành viên, có thể đi vào đều là thắng thượng tướng nhất tin được, liền tính là nàng trọng thương hoặc là đã chết, thắng thượng tướng cũng không có khả năng vì nàng một cái mới đến tân nhân lộng chết chính mình lao thủ hạ. Cho nên nàng mới không có trực tiếp giết cô An, bất quá kia một chân cũng coi như báo thủ. Hà Văn Lâm dư quang liếc mắt đi ra giữa sân tiểu tĩnh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 Bồi đem cô An đưa đến phòng y dị tế dị năng tiêu tĩnh chờ khách khí tiến đi ôm cô An lại đây dị năng giả, xoay người trở lại mép giường thấy cô An vẫn là ôm bụng không ngừng phát run, tức giận nói, tiểu An, đường trang, người đều đi rồi. Ai biết cô An một chút phản ứng đều không có, vẫn như cũ xúc thành một đoàn run đến lợi hại. Tiểu An, tiêu tĩnh rốt cuộc phát hiện không đúng, ngồi vào mép giường, nâng lên cô An mặt vừa thấy, người sau sắc mặt không chỉ có trắng bệnh trắng bệnh, còn che kín mồ hôi như hạt đậu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 không chút để ý đối với thương đem bắn ra một viên đạn. Kinh quảng căn cứ đối dị năng giả luyện tập cũng làm quy hoạch. Dị năng giả ở không có sai khiến nhiệm vụ thời điểm, đều là sẽ ở luyện tập chẳng tiến hành dị năng chuẩn xác độ luyện tập cùng đấu súng luyện tập, làm cho bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm có thể càng thêm tinh chuẩn mà không lãng phí sử dụng chính mình dị năng. Tô sướng này đó viễn trình hệ dị năng giả luyện tập chính mình dị năng, Hà Văn Lâm thân là tốc độ hình dị năng giả liền luyện tập đấu súng, luyện hảo, cũng có thể đền bù vô pháp viễn trình công kích nhược điểm. Thằng đến giữa trưa chỉ hoành khôn cùng tiêu tĩnh đều không có trở về, đại gia đến giờ liền trực tiếp tăng cuộc. Hà Văn Lâm cũng cầm đồ vật chuẩn bị đi thực đường ăn cơm trưa, Hùng Kiệt mấy cái tốc độ dị năng giả lẫn nhau coi liếc mắt một cái, liền mau chân đuổi theo. Hà Văn Lâm, ngươi chờ một chút. Trước 54 trạp tở 054. Các ngươi muốn làm gì Tô Sướng thấy Hùng Kiệt là từng cùng Hà Văn Lâm so qua dị năng, còn tưởng rằng vài người muốn tìm tra, lập tức cảnh giới che ở Hà Văn Lâm trước người. Hà Văn Lâm lại không cho rằng bọn họ là tới thế cố An tìm về bãi. cố An đời trước liền cùng này đó thể chất biến dị dị năng giả quan hệ thực không xong, sau lưng không thiếu bị bọn họ mắng, trừ phi bọn họ là du nét hình, bằng không tuyệt đối không thể đứng ở cố An bên kia. Hơn nữa, bọn họ trên người không có bất luận cái gì để ý. Quả nhiên, Hùng Kiệt vội vàng liền xua tay nói, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý gì khác, chính là chúng ta mấy cái chính là cảm thấy Hà Văn Lâm quá ngưu ít. Một đội cố an dị năng ở chúng ta những người này bên trong có thể bài đến tiến tiền mười, ngươi thế nhưng có thể đem nàng chơi đến cùng chơi hầu giống nhau, lao tử đối với ngươi bội phục sắt đất. Mặt sau câu kia là chuyển hướng Hà Văn Lâm nói. Hắn nói được đầy mặt hồng quang, thập phần kích động, sau đó thấy đương sự Hà Văn Lâm lại chỉ là vẻ mặt đạm mạc, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cho nên, ngươi nếu là chịu thưởng cái mặt nói, chúng ta ca mấy cái muốn thay thế biểu tốc độ dị năng giả thỉnh ngươi ăn cái cơm cơ Đương Hoan nên ngươi trở thành chúng ta đồng bạn. Nói xong lại vội nhìn tô sướng bổ câu, ngươi vị này bằng hữu cũng có thể cùng đi. Tô sướng nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía Hùng Kiệt bên người mặt khác vài người, bọn họ tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng đầu lấy lửa nóng cùng chờ mong tầm mắt, sắc mặt rõ ràng liền tốt hơn nhiều rồi. Nhưng người tránh ra thân mình, làm Hà Văn Lâm quyết định. Hà Văn Lâm đại khái đoán được Hùng Kiệt mấy người tâm tư, không khác chính là cảm thấy nàng thế bọn họ ra khẩu ác khí, trong lòng cao hứng. Nên coi cặp kia song nóng bỏng đôi mắt, suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi bọn họ mời. Ở mặt thế thêm một cái bằng hữu tuyệt đối muốn so nhiều tạo một cái địch nhân đến đến cường đến nhiều. Cho dù là một tiểu nhân vật đều có khả năng hại người tánh mạng, hiện tại nàng ở căn cứ căn cơ thực thiện, yêu cầu mấy cái có thể bảo hộ chính mình người. Nếu đối phương đều phóng xuất ra thiện ý, nàng hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt. Hơn nữa, có thể ở căn cứ nội được đến mấy cái bảo hộ chính mình giúp chính mình người nói chuyện, cũng sẽ cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền toái chính là một chút sự tình phát sinh tranh chấp khả năng đều không cần chính mình tự mình ra mặt mấy cái tốc độ dị năng giả thấy Hà Văn Lâm gật đầu sôi nổi lộ ra cao hứng tươi cười ha ha sảng khoái sảng khoái Hung Kiệt càng là mừng rỡ cười ha ha theo bản năng đại trưởng liền phải hướng Hà Văn Lâm trên vai chụp bị Hà Văn Lâm tránh ra tay rơi xuống cái không lại bị tô sướng ánh mắt bất thiện chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới nhớ tới Hà Văn Lâm là cái nữ hài tử không cấm có chút xấu hổ sờ sờ đầu Cười mỉa hai tiếng. "Xin lỗi, xin lỗi, thói quen tính động tác, thói quen tính động tác ha." Hung Kiệt nói mời khách là thật sự mời khách, ở một nhà quân đội làm đồ ăn Trung Quốc quán, Cẩm Hoa lâu. Lấy Cẩm Hoa lâu loại này quy mô ở mặt thế trước chính là cái loại này, một cái trên đường vài gia không thượng cấp bậc bình thường đồ ăn quán, nhưng ở mặt thế sau lại thành căn cứ nội sa hoa tiêu phí mà, thông thường là chỉ có căn cứ cao tầng cùng dị năng giả nhóm trung cường giả mới có thể tới địa phương. Đời trước Hạ Văn Lâm cũng đi vào. Bên trong tổng cộng 2 tầng, diện tích 300 nhiều bình, lầu 1 là mở ra thức, chỉ cần ngươi mua nổi đơn đều có thể tiến vào ăn, không chọn khách nhân, bất quá thượng lầu 2 liền yêu cầu trong tiệm khách quý tạp. Mà cái gọi là khách quý tạp đều là cho căn cứ cao tầng, bằng không chính là muốn tiêu phí tới rồi trình độ nhất định mới có thể phát tạp. Bởi vậy lầu 2 cực nhỏ người có thể đi lên, trừ phi là táng thượng tướng cái kia trình tự cao tầng, hoặc là hà thủ đạo như vậy đại hình dòng binh đoàn lão đại, bằng không đều là lựa chọn ở lầu 1 ăn. Bất quá lầu một cũng không phải không phân chia, cẩm hoa lâu chính là một cái là xa xỉ cùng thế lực chứ danh địa phương, bởi vậy cũng phân đại đường cùng ghế lô, ghế lô áp dụng phong bế thức, sẽ không bị quấy dày, bất quá là muốn mặt khác thu 20% phí dụng. Cổng lớn đứng bốn cái tiếp khách, thuần một sắc hoa đùng trang, ăn mặc so khách sạn tiểu thư còn muốn bại lộ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, trên người vải dệt khó khăn lắm chỉ che khuất ba cái trọng điểm bộ phận, mặt khác da thịt toàn bộ lộ ở bên ngoài. bốn cái nữ nhân thấy đoàn người lại đây cười đến so hoa còn xa lạ, thân thể như xà giống nhau cuốn lên hùng kiệt mấy nam nhân cánh tay, dùng chính mình đầy đặn bộ ngực cọ sát bọn họ cánh tay, còn cố ý đem thân thể quăng tiếp theo điểm, đem tệ đến thật sâu di di lộ đến càng thêm rõ ràng. thanh âm cũng là ngọt nghị đến làm người tê dại, hoang niên quang lâm, vài vị là ở đại sảnh dùng cơm đâu vẫn là ở phòng dùng cơm, này lộ đến cũng quá nhiều điểm đi. tô sướng nhỏ giọng nói thầm câu, vội vàng hướng Hạ Văn Lâm bên kia nhích lại gần, sợ kia mấy người phụ nhân cũng dính đến trên người hắn tới liên ở đại đường là được. bị trong đó một nữ nhân cuốn lấy cánh tay hùng kiệt khụ một tiếng, có điểm không được tự nhiên nói. nói xong, mấy người phụ nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thái độ liền rõ ràng không như vậy nhiệt tình. tiểu lỵ, ngươi mang vài vị khách nhân đi vào dùng cơm đi. nhìn là linh ban nữ nhân đứng thẳng thân thể, tùy tay vận tóc, đối trong đó một nữ nhân phân phó nói, sau đó mang theo mặt khác hai nữ nhân lại dẫm lên giày cao gót lắc ngông về tới cửa. cái kia lưu lại kêu tiểu lỵ nữ nhân cũng lanh đạm chút. Vài vị khách nhân xin theo ta tới. Như vậy rõ ràng khác biệt đãi ngộ chính là cái ngốc tử đều có thể cảm giác đến ra tới, mấy cái hán tử mạc danh mặt đỏ lên, tô sướng sắc mặt cũng khó coi. Nếu như bị so với hắn cường dị năng giả xem thấp hắn còn có thể nghĩ đến qua đi, nhưng con mẹ nó bị mấy cái bán thịt nữ nhân kinh thường, này tính cái cái gì điều sự. Bất quá tô sướng cũng không phải lỗ mãng người, biết có thể ở mặt thế sau ở căn cứ nội khai đến khởi loại này tiệm cơm, khẳng định có bối cảnh, chỉ có thể nhìn xuống. Nhưng sắc mặt lại âm hắc, thập phần không vui. Bên trong đại đường không bao nhiêu người, liền hai bàn có người ở ăn, mặt khác vị trí đều là trống không. Kia hai bàn người rõ ràng không phải bọn họ này phái dị năng giả, là trịnh quang diệu kia phái vẫn là mặt khác quân đội thế lực dị năng giả cũng không rõ ràng lắm. Hà Văn Lâm đoàn người tiến vào, tầm mắt liền xem, kỹ quét lại đây, vì tránh cho phiền thoái, Hùng Kiệt muốn góc kia trương bàn chống tử. Mấy người ngồi xuống sau, tiểu lị liền quay người đi lấy thực đơn. hùng kiệt đám người vừa đi mới có chút xấu hổ đối Hà Văn Lâm cùng tô sướng cười gượng nói, xin lỗi à, nói mời khách còn cho các ngươi ở đại đường, chủ yếu là ghế lô tiêu phí quá, con mẹ nó cao. ở nơi nào ăn đều giống nhau, tô sướng không cao hứng không nói chuyện, Hà Văn Lâm lại không thèm để ý. kia mấy người phụ nhân sở dĩ biểu hiện đến như vậy lợi thế, một bộ phận là bởi vì phòng lầu hai đều phải đối đi vào phục vụ người phục vụ tiến hành tiền boa đánh thưởng, mà đại đường là không có, một khác bộ phận nguyên nhân chỉ sợ cũng là sau lưng láo bản cố ý tạo thành. Chính là vì kích thích tiêu phí Xe đến quán ăn ăn đều là có nhất định thực lực Có thực lực người thông thường liền hảo mặt mũi Rất nhiều người khả năng vốn là ở bên ngoài ăn Nhưng bị kia coi khinh ánh mắt một kích Khả năng liền xúc động đến đổi tới rồi bên trong phòng Cho nên Hà Văn Lâm cảm thấy hoàn toàn không cần phải để ý tới các nàng coi khinh Một lát sau, tiểu lị liền cầm thực đơn lại đây Hùng Kiệt trực tiếp làm nàng đem thực đơn đưa cho Hà Văn Lâm Làm Hà Văn Lâm gọi món ăn Kia tiểu lị vốn đang tưởng phát làm nũng Làm hùng kiệt điểm mấy cái quý nhất đồ ăn, kết quả vừa thấy mấy nam nhân đem gọi món ăn quyền lợi cho cái này thoạt nhìn tuổi giống vị thành niên nữ hài, xem Hà Văn Lâm ánh mắt liền đổi đổi. Nữ nhân thiên địch là nữ nhân, có thể tiến vào cẩm hoa lâu nữ nhân lại phân hai loại, một loại là dựa vào cường giả nữ nhân, này đó nữ nhân là dựa vào bán mình tồn tại, như vậy nữ nhân bất quá là nam nhân ngoan vật, không có gì địa vị, tuy rằng các nàng ở bên ngoài đại biểu nam nhân thể diện, nhưng chỉ cần không chính diện đắc tội, liền không có việc gì. Một loại khác nữ nhân chính là bản thân là cường giả hoặc là căn cứ thế lực lớn thân thuộc, các nàng thân phận cao, tính cách ngạo, loại này loại hình nữ nhân mới là các nàng trăm triệu không thể đắc tội, gặp phải tính tình táo, sẽ trực tiếp trước đối với các nàng động thủ lại nói, các nàng thân phận đê tiện, nếu như bị đánh thậm chí bị giết, chẳng lẽ còn trông cậy vào sau lưng lão bản vì các nàng xuất đầu. Vừa rồi xem Hà Văn Lâm tuổi quá tiểu, nàng mới không để trong lòng, hiện tại thấy này mấy người thái độ, tiểu Lệ thần sắc lập tức cẩn thận chút. Hà Văn Lâm mở ra nhìn hạ, cùng đời trước không sai biệt lắm, thức ăn chay là 12 đến 18 trên dưới di động, mà món ăn mặn đều ở 30 trở lên, quý nhất có thể đạt tới thượng trăm. Bất quá nơi này thu không phải mặt thế trước nhân dân tệ, tiền ở hiện tại đã hình cùng phê giấy, hiện tại căn cứ thông dụng một loại ấn kinh quảng căn cứ bốn cái chữ to cùng đặc thù ấn ký tiền giấy. Tiền giấy là thẻ ngân hàng gấp hai lớn nhỏ, nhan sắc nhưng thật ra cùng một ít ngân hàng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm, phân màu lam, kim sắc cùng màu đen ba loại nhan sắc. Màu lam tiền giấy là nhỏ nhất, đồng giá với một cân gạo, kim sắc cung cấp với 100 trương lam tệ, màu đen còn lại là 100 trương đồng vàng. Cẩm Hoa trên lầu mặt tiết giá đều là lấy lam tệ vì giới vị, nếu điểm 200 liền tương đương với một bữa cơm ăn 200 cân gạo, cũng đủ 10 cái người giao nộp căn cứ phí dụng. Tô Sướng cũng rối quá mức tới nhìn thoáng qua thực đơn, vừa thấy đến kia giới vị lập tức liền kêu nói, "Này mẹ nó cũng quá hấp đi, mười mấy cân gạo mới một đạo tố củ sen." Tiểu Lệ đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường đang muốn mở miệng mềm luôn châm chọc hai câu lại đụng phải một đôi băng hàn hắt mắt rõ ràng là đại như thiên, nhưng vừa nhìn tiến cặp mắt kia thật giống như thân hãm băng thiên tuyết địa giống nhau sợ tới mức nàng chạy nhanh cấm thanh hà văn lâm lúc này mới cúi đầu chỉ tượng trưng điểm hai cái tiểu thái hùng kiệt liên thanh nói làm hà văn lâm cứ việc điểm cũng điểm mấy cái món ăn mạn bọn họ mang đủ rồi làm tệ hà văn lâm không để ý đến hắn làm tiểu lỵ đem thực đơn đưa cho bọn họ tô sướng làm tiếp khách cũng biết thú Đồng dạng chỉ điểm hai cái thức ăn chay, đương nhiên, càng quan trọng là hắn không nghĩ cấp nhà này lòng dạ hiểm độc tiệm cơm kiếm quá nhiều. Hùng Kiệt mấy cái có chút cảm động, lấy quá thực đơn cắn răng một cái điểm hai cái đại món ăn mặn. Chờ thượng đồ ăn trong lúc, Hùng Kiệt mấy cái liền không ngừng khen Hà Văn Lâm như thế nào như thế nào lợi hại, còn nói Hà Văn Lâm mở ra bọn họ tốc độ dị năng giả một cái mới tinh tân giao diện. Hà Văn Lâm nghe được ra bọn họ là có nghĩ thầm hướng chính mình lánh giáo, như thế nào mới có thể làm được nàng như vậy. Chỉ là nàng đều không phải là chân chính tốc độ dị năng giả, nàng hiện tại tốc độ cùng lực lượng là ngũ cấp sau mới đạt tới, bất quá ăn ké chút dị dạng, Hà Văn Lâm lại tính toán lung lạc được mấy người này, liền cho bọn hắn chỉ cái phương hướng, các ngươi có thể nếm thử luyện luyện võ thuật, các ngươi là tốc độ hình, nếu có thể hơn nữa chút võ thuật sức chiến đấu sẽ càng cường chút. Dị năng giả cũng không phải độc đại, trừ bỏ dị năng giả, những cái đó võ thuật thế gia cũng đều ở mặt thế chiếm cứ một vị trí nhỏ, như là một ít cấp thấp dị năng giả nếu dị năng không đủ còn không bằng một cái võ thuật cao thủ, dựa vào viễn chỉnh công kích dị năng giả một khi bị ném vào tang thi đôi cũng lập tức phải game over, cho nên đời trước Lý Thúc liền dùng mặt mũi của hắn giúp nàng tìm một cái võ thuật cao thủ dạy nàng một thân thực dụng thực chiến kỹ xảo. Này mấy người có chút khó xử, hiện tại này mà thế, bọn họ đi đâu cùng người học võ thuật. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, nói, một ít đơn giản thực chiến kỹ xảo, ta cũng có thể giáo các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý học nói. Nguyện ý nguyện ý, đương nhiên nguyện ý Mấy người vui mừng quá đỗi, chúng ta đây buổi chiều đi sân huấn luyện liền bắt đầu theo ngươi học. Một bữa cơm ăn đến còn tính cao hứng, cơm nước xong đại gia liền ở cẩm hoa lâu cửa tách ra. hung kiệt mấy cái không nói, Hà Văn Lâm cũng biết, bọn họ nói có việc hơn phân nửa là đi thực đường lánh giữa trưa kia phân cơm trưa. Lần này giữa trưa đã suất hết nhiều, nếu là thực đường cơm trưa không lánh đến, bọn họ khẳng định đến cảm thấy mệt. Tô sướng thế nhưng cũng đi theo đi, còn muốn Hà Văn Lâm tạm nói giúp nàng cùng nhau lánh. Hà Văn Lâm xin miễn hắn hảo ý, một người trở về, liền đi rồi gần nói, không nghĩ tới thế nhưng ngoại ý muốn gặp được kiểm tra khi cái kia kiểm nghiệm người sống sót thân thể nữ nhân bị giết hình ảnh, càng không nghĩ tới chính là, hành hung giả vẫn là nàng gặp qua, chính là theo sát nàng mặt sau kiểm tra cái kia lúc trước bị mắng khóc nữ nhân. Kia nữ nhân có nghiêm trọng bệnh tâm thần, ngày đó đã chịu kiểm nghiệm viên lục mạng, liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, tiến vào căn cứ hậu thiên thiên theo dõi cái kia kiểm nghiệm viên, thẳng đến hôm nay mới động tay. Cái kia kiểm nghiệm viên bởi vì bị đâm trúng trái tim, bị chắt đến đệ nhị đao thời điểm liền đã chết, nhưng nữ nhân kia như cũ sắc mặt dữ tợn cầm dao nhỏ điên cuồng hướng kiểm nghiệm nữ nhân trên người chát động, trong miệng phát ra lệnh người sởn tóc gãy tiếng cười. Mà nữ nhân kia cũng bởi vì cười đến quá lớn thanh bị người qua đường phát hiện mà bị bắt, bị bắt lấy thời điểm, cái kia kiểm nghiệm viên nữ nhân thi thể đã bị đâm 50 nhiều đao, huyết lưu đầy đất. Ở mặt thế trước có thể lên đầu để giết người sự kiện, mặt thế sau lại liền vây xem người đều không có nhiều ít. Phụ cận trừ bỏ mấy người phụ nhân ở nhìn đến thi thể thảm trạng khi phát ra vài tiếng thét chói tai, Những người khác chỉ ở nữ nhân bị kéo đi thời điểm nhìn thoáng qua, liền yên lặng rời đi tầm mắt, đi bận rộn chính mình sinh tồn vấn đề. Mặt thế mới bất quá hơn 2 tháng, mạng người đã trở nên không đáng giá tiền. Buổi chiều đi luyện tập chàng Hà Văn Lâm sẽ dạy hùng kiệt bọn họ một ít thực dụng võ thuật chiêu thức, tô sướng cũng thực cảm thấy hứng thú, đi theo cùng nhau học. Còn có mấy cái gì năng giả nhìn trong chốc lát sau cũng có chút muốn học. Bất quá đại khái là ngại với không thân, do dự mà không lại đây. Buổi tối Hùng Kiệt mấy cái cấp Hà Văn Lâm tặng hai bộ quần áo, là nữ binh mùa hè xuyên quân trang, căn cứ thống nhất chia dị năng giả. Loại này quần áo chất lượng vượt qua thử thách, mặc vào cũng thoải mái, dị năng giả ra ngoài nhiệm vụ thời điểm liền đều là xuyên loại này phát quân trang. Vốn dị này đó quần áo là tiêu tĩnh đưa lại đây, Hùng Kiệt bọn họ vừa lúc đụng phải, nghĩ muốn lại đây mời Hà Văn Lâm đi ra ngoài dạo một chút căn cứ nội phố buôn bán liền nhân tiện lấy lại đây. Hà Văn Lâm hướng mấy người nói tạ, nhưng Cự Tuyệt đi dạo phố mời. Cái gọi là phố buôn bán Hà Văn Lâm thuộc thật sự, chính là người sống sót chuyên môn dùng để bán phá giá trên tay vật tư một cái đường phố. Bên trong ăn, dùng cái gì đều có, còn có bán kim cương, hoàng kim linh tinh, liền những cái đó hàng xa xỉ quần áo, đồ trang điểm cùng bao bao đều có. Trước kia tùy tùy tiện tiện đều là mấy ngàn thượng vạn thậm chí mười mấy vạn hàng xa xỉ, hiện giờ đều là cùng hàng vỉa hè giống nhau vứt trên mặt đất chẳng qua giá trị mười mấy hai mươi trường lan phiếu còn không nhất định có người muốn đối với một ít mang vật tư không đủ dị năng giả mà nói đi nơi đó đào bảo là cái không tồi lựa chọn bất quá Hà Văn Lâm nên chuẩn bị cơ bản đều chuẩn bị tốt hơn nữa đều là tốt nhất căn bản không cần đi dạo những cái đó lãng phí thời gian còn không bằng đem thời gian hòa ở tu luyện thượng nàng hiện tại đã đạt tới ngũ cấp đỉnh nàng hy vọng có thể ở sắp tới đã đột phá lục cấp cái chắn tới ngũ cấp sau nàng trừ bỏ dị năng càng thêm cường hoại ở tốc độ Lực lượng thượng cũng có lộ rõ tăng trưởng, nàng thực chờ mong đạt tới lục cấp sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. đương nhiên, trừ bỏ nguyên nhân này, quan trọng nhất còn có một cái nàng không nghĩ đi nguyên nhân, kia một mảnh là dị năng giả tập trung địa. Trịnh Quang Diệu những người đó thường xuyên sẽ đi bên kia, nàng nhớ rõ chính mình đời trước lần đầu tiên cùng đồng đội qua đi dạo thời điểm liền gặp gỡ Trịnh Quang Diệu bọn họ. Sau lại nàng chính mình đi cũng là 10 lần liền có 7-8 thứ có thể gặp được Trịnh Quang Diệu đoàn người. Hùng Kiệt mấy người có chút thất vọng bất quá cũng không miễn cưỡng Hà Văn Lâm. Rốt cuộc hiện tại Hà Văn Lâm tính bọn họ nửa cái sư phó cũng không cảm thấy Hà Văn Lâm là không cho bọn họ mặt mũi. Ngày thứ ba cô An về tới sân huấn luyện, nàng nhìn đến Hà Văn Lâm ánh mắt lại kiên kỵ lại oán độc. Hà Văn Lâm không phản ứng nàng. bất quá lần trước sự tổng muốn giải quyết, Tri Hoành Khôn lanh cô An lại đây làm nàng công khai hướng Hà Văn Lâm xin lỗi, cũng nói rõ tiếp theo nhiệm vụ thuộc về nàng khen thưởng toàn bộ đều sẽ trực tiếp chuyển cấp Hà Văn Lâm. Sau đó chuyện này liền tính bóc đi qua. Hà Văn Lâm đối kết quả này không tỏ ý kiến. Tám ngày sau, Hà Văn Lâm cảm ứng được chính mình dị năng khả năng muốn đột phá cái chán, cùng Chi Hoành Khôn nói một tiếng kia hai ngày không đi sân huấn luyện, liền đem chính mình nốt ở trong phòng vào không gian. Hà Văn Lâm biết kia chỉ gà nghe hiểu được nàng lời nói, lạnh giọng cảnh cáo nó nếu lần này dám gọi bậy đánh gẫm nàng lời nói, nàng liền đem nó mau toàn bộ nhổ sạch, nấu ăn. Kia chỉ gà quả nhiên một tiếng không kêu ngồi xổm bên cạnh đi. Hà Văn Lâm đem chính mình tẩm nhập nước gạo. Trải qua một ngày một đêm điều tức, rốt cuộc đột phá kia tầng cái chắn đạt tới lục cấp. Trước 55 trạm tở 055, đường cái kia che chắn dập nát ngay mắt, Hà Văn Lâm cảm giác được thân thể của mình nháy mắt tuyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, đồng thời một cổ thật lớn năng lượng ở trong cơ thể bạo trướng. Rõ ràng không có mở to mắt, nhưng không biết vì cái gì lại có thể nhìn đến thân thể của mình, hơn nữa là ba g bên trong đồ thị hình chiếu, những cái đó kinh mạch rành mạch hiện ra ở Hà Văn Lâm trước mắt. Hơn nữa ở gần sát bụng địa phương có thể thấy một cái chân châu lớn nhỏ màu trắng ngà quang đoàn, còn có thể rõ ràng nhìn đến kia cổ năng lượng xoay quanh hướng tới quang đoàn bên trong dũng qua đi. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian thật giống như bị một tầng bạch sắc quang mang tràn đầy. Quang mang, không gian diện tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng ra ngoài khuếch trường, kia khối hát thổ địa cũng bắt đầu khuếch tăng, thẳng đến khuếch tăng một nửa mới dừng lại, phòng ở diện tích lại mở rộng chút. Đồng dạng bị tắc đến tràn đầy hầm cũng mở rộng 10 lập phương không gian có thể tiếp tục điền phóng đồ vật. Cao hồ khoét biến ra một cái thật dài con sông, đồng thời, phòng ở mặt sau rào tre bên trong còn nhiều một nguồn giếng. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không vội vã lập tức liền đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngốc tại nước suối củng cố dị năng, chờ hướng tới quang đoàn chen trúc mà đi năng lượng dần dần bình ổn xuống dưới, cái kia quang đoàn không hề hấp thu bất luận cái gì năng lượng, mới mở to mắt. Thần thanh khí sảng. Đương nhiên Nếu bỏ qua rất trên người kia tầng mang theo xú vị dơ bẩn nói. Bất quá so với lần đầu tiên cái loại này trình độ khủng bố là khá hơn nhiều, hiện tại chỉ trên da dính hơi mỏng một tầng, bất quá nghe kia vị vẫn như cũ làm người ghê tởm đến tường phun. Hà Văn Lâm cảm giác chính mình đối xú vị chống cự cũng là đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được từ nước suối ra tới. Vừa thấy Hà Văn Lâm ra tới, kia chỉ gà lập tức xì cánh chạy như bay lại đây, hướng về phía Hà Văn Lâm hà hà hà kêu to. Tân không gian cũng xem náo nhiệt kêu lên. Thân ái, chúc mừng ngươi đến lục cấp, mau nhìn xem, nhìn xem chung quanh có cái gì biến hóa không. ngư khí thần bí hề hề. Bất quá hạ văn lâm không rảnh để ý tới này hai chỉ, nàng vội vã đi ra ngoài đem trên người dơ bẩn cấp hưng rớt, vừa ra nước suối chỉ, liền lập tức lệ ra không gian. Chơi thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, đem trên người tỉ mỉ xoa hai bên, chỉ còn lại sữa tắm thanh hương, mới một lần nữa trở lại không gian. Kia chỉ gà chính hề vải nhào vào trên mặt đất giả chết. Tân không gian chính an ủi nó nói cái gì nàng không ánh mắt linh tinh nói, thấy Hà Văn Lâm lại vào được, lập tức ăn hái, xì cánh liền vọt tới Hà Văn Lâm trước mặt. Hà Văn Lâm như cũ không lý này hay chỉ, thẳng đi vào hậu viện quan sát kia khẩu nhiều ra tới giếng, trong không gian mặc kệ là hầm vẫn là thổ địa đều có nhất định đặc thu tính, cho nên nàng muốn nhìn một chút này khẩu riêng có phải hay không cũng có cái gì đặc biệt. Từ giếng múc một phủng thủy ra tới, thủy mát lạnh tấu triệt, Hà Văn Lâm nếm khẩu, mang theo cổ ngọt c� So sơn tuyển muốn hảo uống nhiều quá Quan trọng nhất chính là Hà Văn Lâm phát hiện uống lên giếng này thủy sau Thể năng giống như càng thêm dư thừa. Vì chứng minh trong lòng suy nghĩ Hà Văn Lâm lại nếm một ngụm Sau đó nhắm mắt lại Quả nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng lại phong phú chút Xem ra giếng này thủy là có thể bổ sung thể lực Kia có thể hay không bổ sung dị năng đâu Hà Văn Lâm đột phát kỳ tưởng Mặc kệ là phía trước ngũ cấp vẫn là hiện tại lục cấp Dị năng đều là có lượng Một khi dị năng quệ. Liền phóng thích không ra lôi điện, nếu có thể bổ sung dị năng nói, kia nguy hiểm hệ số cũng sẽ đại đại hạ thấp. Vừa lúc Hà Văn Lâm còn không có thí lục cấp dị năng. Bất quá đứng dậy thời điểm khẽ mắt dư quang lơ đã mang qua bên chân kia chỉ gà, chợt một đốn, nàng kinh ngạc túi đầu. Nàng phát hiện so nàng tiến không gian thời điểm, nay chỉ gà giống như hình thể lại lớn một ít, hơn nữa, bao màu sắc càng thêm ánh sáng xinh đẹp. Kia chỉ gà thấy Hà Văn Lâm con mắt nhìn chính mình, lập tức không gọi. Thu hồi cánh hùng dũng oai vệ ưỡn ngực làm Hà Văn Lâm đánh giá, nhìn dáng vẻ rất đắc ý bộ dáng. Thân ái, thế nào thế nào, có phải hay không nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương? Thân không gian cũng vui sướng hỏi. Nó cũng thăng cấp. Hà Văn Lâm ngheo lại mắt nói. Thân ái ngươi thật là quá thông minh. Thân không gian khoa trương kêu lên, lại tiếp tục đoán, lại tiếp tục đoán, đoán đúng rồi có thường Nga. Lời này liền rõ ràng lộ ra thâm ý. Hà Văn Lâm thoáng trầm tư, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng nhớ rõ nàng tiến không gian trước này chỉ ra vẫn là không có biến hóa, lại liên tưởng tân không gian không ngừng nói biến hóa, chẳng lẽ nói. Nó thăng cấp cùng ta có quan hệ. Đáp đúng. Không hổ là chủ nhân của ta, thật thông minh. Sao lại thế này? Hà Văn Lâm nhíu mày. Thân ái, đừng khẩn trương, này đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, đây là các ngươi gian khế ước liên hệ mang đến chỗ tốt. Tuy rằng các ngươi chi gian là ngoài ý muốn thành lập chủ sùng khế ước, nhưng quy tắc đã thành lập. Cho nên về sau mỗi lần ngươi thăng cấp nó đều sẽ đi theo hỏi thích. Thân không gian nghe ra Hà Văn Lâm ngữ khí không tốt, vội vàng nói. Hơn nữa đây là cho nhau tác dụng Nga, thân ái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi lục cấp đột phá đến cũng thực mau thực thuận lợi sao? Tuy rằng nó trước mắt cấp bậc so ngươi thấp, mang đến ảnh hưởng đối với ngươi mà nói không lớn, nhưng cũng là có ảnh hưởng Nga. Hơn nữa, chờ đến nó cấp bậc cùng ngươi bằng nhau hoặc là vượt qua ngươi thời điểm, nó thăng cấp liền có thể kéo ngươi cấp bậc. Hà Văn Lâm sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, sau đó tùy theo mà đến chính là chấn kinh rồi. Nay chỉ gà có thể theo nàng tiến giai thậm chí khả năng có thể giúp nàng tiến đến giai, đây là nàng phía trước trăm triệu không nghĩ tới, nàng không khỏi nhìn xuống bên chân kia chỉ có vẻ thập phần kiêu ngạo gà, không thể không bắt đầu một lần nữa suy xét nó vị trí. Nó xuất hiện tuy rằng không ở mong muốn chung, nhưng nếu nó thật sự có thể như tân không gian theo như lời đối nàng thăng cấp mang đến trợ giúp nói kia không thể nghi ngờ liền cùng cấp trò chơi khai ngoại quải giống nhau lấy gấp đôi kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Hà Văn Lâm xin nghỉ hai ngày sự tính cả nàng bị thương cô an sự cũng bị Trì Hoành Khôn đăng báo cho Táng thượng tướng. Hắn đi xem qua cô an thương, kia một tảng lớn ư thanh quá nghiêm trọng, làm hắn thật sự rất khó tin tưởng ra sao Văn Lâm tùy tùy tiện tiện một chân đá ra, hắn hỏi qua căn cứ nội mạnh nhất lực lượng dị năng giả, trừ phi làm đủ chuẩn bị toàn lực đá ra kia một chân, nếu không là không có khả năng thương cô an như vậy trọng bởi vì theo dị năng giả cấp bậc đề cao, trừ bỏ dị năng biến hóa ngoại, thân thể cũng sẽ đi theo tăng cường. hắn đạt tới nhị cấp sau, bất luận là nhanh nhẹn độ, nhãn lực vẫn là nghe lực, khiếu giác đều đại biên độ tăng cường. cho nên hắn có chút hoài nghi. Hà Văn Lâm chỉ sợ chân thật thực lực không lường nhị cấp. chỉ là này có khả năng sao? Tri Hoành khôn ánh mắt ám ám. tăng thượng tướng nghe xong cũng trầm tư lên. một lát sau mới nói, lại quan sát một trận. tuy rằng đức nghĩa đối nàng tán thưởng có thêm. Nhưng nàng chân chính phẩm tính chúng ta còn không có tham dò rõ ràng, vừa lúc lần này có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi một vài đội, ngươi ở nhiệm vụ trong lúc hảo hảo quan sát một chút Hà Văn Lâm. Ta đã biết, Tri hoành khôn gật đầu. Ngày thứ ba Hà Văn Lâm trở lại sân huấn luyện, tô sướng thấy nàng tới có chút kinh dị, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hung Kiệt liền không như vậy có thể nghẹn đến mức trụ lời nói, mặt có chút đỏ lên chạy tới hỏi, sư phó, ngươi thân thể có phải hay không ra cái gì vấn đề a như thế nào hai ngày liền kết thúc? Từ đi theo Hà Văn Lâm học võ thuật sau, Hùng Kiệt liền bắt đầu kêu Hà Văn Lâm sư phó, Hà Văn Lâm nói hai lần, thấy nói không nghe, liền không lại quản Cái gì hai ngày liền kết thúc? Hà Văn Lâm nghe được hồ đồ, lại vừa nghe cái gì thân thể xảy ra vấn đề, mày liền nhữ lại. Chính là cái kia nguyệt. Cái kia a các ngươi nữ nhân tới nguyệt cái kia gì không phải muốn một tuần sao Hùng Kiệt gãi mặt không được tự nhiên nói. Hà Văn Lâm lập tức minh bạch. Khó trách vừa rồi tô sướng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hóa ra là trước hai ngày nàng tìm lấy cơ bụng khó chịu, bọn họ đều cho rằng nàng là tới kinh nguyệt. Hà Văn Lâm sắc mặt cũng có chút biến hóa. Liên tính là trải qua hai đời, nhưng bị một người nam nhân lớn như vậy đỉnh đạt hỏi cái này loại đề tài, cũng sẽ không được tự nhiên, hơn nữa nàng vốn dĩ liền không phải cái gì ra mặt dày người. Ta chỉ là ăn sai rồi đồ vật. Nàng lạnh giọng nói xong, đi đến một bên đi. Ta quả nhiên là nói sai lời nói đi. Hùng Kiệt vẻ mặt đưa đám hỏi tô sướng. Tô sướng vô vô bờ vai của hắn, cũng đi rồi. Giữa trưa mau đến cơm trưa thời gian thời điểm, Tri Hoành Khôn đem muốn ra nhiệm vụ sự công bố, muốn một vài đội thành viên chuẩn bị sẵn sàng, hậu thiên xuất phát. Bọn họ nhiệm vụ là đem siêu tập sang đội ngũ an toàn hộ tống tiến về thị, nghe nói phía trước cũng từng có mấy chi đội ngũ muốn đi nơi đó thu thập vật tư, nhưng mà những cái đó đội ngũ đều không ngoại lệ tất cả đều biến mất, cho nên lần này bọn họ trừ bỏ hộ tống siêu tập vật tư đội ngũ tiến về thị còn có tra ra phía trước những cái đó đội ngũ biến mất nguyên nhân. Nay sự kiện đời trước Hà Văn Lâm cũng không có nghe nói qua, hơn nữa khi đó một đội thành viên cũng đều hảo hảo tồn tại, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì quá lớn sự kiện, không như thế nào để ý. Vì bảo đảm đại gia ngày mai có thể có dư thừa tinh lực, buổi chiều một vài đội đội viên toàn thể nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần. Vì thế Hà Văn Lâm liền đi một buổi sáng sân huấn luyện, buổi chiều lại về tới trong phòng. Bất quá điểm này Hà Văn Lâm vẫn là rất vừa lòng nàng hiện tại đối trong thân thể cái kia quang đoàn phi thường cảm thấy hứng thú, tùy tiện ăn chút gì, liền ngồi ở trên giường nhắm mắt lại một bên tu luyện dị năng, một bên quan sát đến trong cơ thể dị năng lưu động. chờ đến buổi tối, mới đằng ra chút thời gian, đào rất bốn bình nước khoáng thủy, sau đó hướng bình rỗng trang tràn đầy bốn bình nước giếng đi vào, ném vào ba lô leo núi, cung tử trong không gian lấy ra hai bao bánh nén khô cùng mấy khối thịt bò, lại ở mặt trên thả một bộ thay quần áo sạch sẽ quần áo. xong việc liên từ trong không gian lấy ra một phần cơm trên trứng, một phần ớt cay xào thịt cùng một cái rau cần coi như cơm chiều, này đó nàng ở mặt thế trước bắt được đồ ăn muốn so lần trước ở cẩm hoa lâu ăn hương vị hảo đến nhiều. cẩm hoa lâu lấy ra đồ ăn đều không mới mẻ, khả năng mới mẻ ở lầu 2 đi, cho nên xào ra tới hương vị tổng kém như vậy một tầng, đáng tiếc chính là Hà Văn Lâm chính mình sẽ không nấu ăn, bằng không dùng trong không gian đồ ăn làm được đồ ăn khẳng định càng thêm ăn ngon. Ăn xong sau Hà Văn Lâm lại lấy ra thương cùng co rút lại côn sắt kiểm tra rồi một lần, lúc này mới bắt đầu ngủ. Ngay kế sáng sớm, Hà Văn Lâm mặc vào phát quân trang cóng bao đến cửa thành tập hợp. Nhiệm vụ lần này an bài 6 chiếc quân xe tải, bọn họ dị năng giả cùng những cái đó binh giống nhau đều là ngồi mặt sau xe đấu. Bất quá lần này phải hảo một chút, có vải bạt đem xe đấu ba mặt vây quanh lên, không cần lo lắng bị Thái Dương trực tiếp nướng thơi. Lên xe trước, hai đội đội trưởng cấp đội viên một người đã phát một cái bộ đàm. Đủ ăn 3 ngày thức ăn nước uống, còn một người đã phát hai khẩu súng cùng 20 cái băng đạn, đãi ngộ đi lên nói vẫn là không tồi. Hà Văn Lâm đem bộ đàm cùng bao đựng súng treo ở trên người, sau đó trừ bỏ hai thanh thương đựng ở bên hông bao đựng súng, mặt khác đều toàn bộ ném vào trong bao. Quê thị khoảng cách căn cứ là 3 cái giờ xe trình, trước 1 giờ lộ trình còn rất thuận lợi, nhưng tới rồi mặt sau tang thi liền nhiều lên, trừ bỏ tang thi, còn gặp được ba con tang thi cẩu, bất quá thực mau đã bị mấy cái nhị đội dị năng giả giải quyết rớt. Sau lại còn gặp gỡ mấy phê giải rác người sống sót, những cái đó người sống sót đuổi theo xe cầu kêu dẫn bọn hắn rời đi, nhưng đoàn xe lần này là có nhiệm vụ trong người, lại không tiện đường, chỉ huy viên làm xe tiếp tục khai, không có tạm dừng. Lại khai hơn một giờ, tới quê thị. Khoảng cách quê thị nhập khẩu kém bất quá 200 mét thời điểm, đoàn xe ngừng lại. dị năng giả nhóm xôi nổi nhảy xuống xe, những cái đó bình thường binh lưu tại tại chỗ, chờ bọn họ thông chi, ở bọn họ nói có thể sau lại vào thành thu thập vật tư Hà Văn Lâm đem quen dùng côn sắt đem ra đi theo chỉ hoành khôn bọn họ hướng phía trước thị nội đi đến không biết vì cái gì đứng xa xa nhìn phía trước phòng úc nàng liền cảm giác được một cổ không thích hợp Hà Văn Lâm lặng yên nắm chặt trong tay côn sắt đề phòng lên đương đứng ở bước vào thị nội khẩu tử thượng khi Hà Văn Lâm liền cảm giác được một cổ tinh thần lực bao phủ ở bọn họ hẳn là có nhị cấp Hà Văn Lâm không khỏi nhíu mày chẳng lẽ Pe thị là bị đẳng cấp cao tinh thần hệ dị năng giả chiếm Nếu thật là nói như vậy, người này sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Hà Văn Lâm suy nghĩ gian, thân là tinh thần hệ dị năng giả triển thiếu phong cũng nhắc nhở nói, nơi này không thích hợp, đại gia cẩn thận một chút. Là không quá thích hợp, ta còn tưởng rằng nơi này là tang thi thành, kết quả thế nhưng một con tang thi đều nhìn không tới. Tô sướng ở Hà Văn Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nói. Nhưng mà cũng là này một câu làm Hà Văn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như thế nào sẽ một con tang thi đều nhìn không tới? Từ cuối bắt đầu chậm rãi chiều bên này gì tới thượng chăm chỉ hắc ảnh không phải tang thi lại là cái gì. Hà Văn Lâm nhìn về phía chỉ hoành khôn cùng tiêu tĩnh bọn họ, quả nhiên đều là cảnh giác đang nhìn bốn phía, lại không có một người phát hiện phía trước chính chiều bọn họ tới gần tang thi đàn. Hà Văn Lâm nháy mắt minh bạch, vừa rồi nàng cảm ứng được kia cổ suy đoán tinh thần lực chỉ sợ không phải dị năng giả, mà là tang thi. Nơi này có một con nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Trước 56 trạp tở 056 chính là vì cái gì sẽ lúc này liền xuất hiện nhị cấp tăng thi. Hiện tại mặt thế mới hơn 3 tháng, không phải hẳn là còn có tháng mới có thể xuất hiện sao. Hà Văn Lâm đệ nặng lửa giận đem tân không gian kêu ra tới, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói nhị cấp tăng thi muốn một năm sau mới có thể xuất hiện sao. Thân, lời này ta nhưng không có nói qua à, ngươi cũng không thể loạn loa uổng ta tân không gian lập tức kêu hoa nói, tăng thi trừ bỏ ăn người, cắn nuốt so với chính mình cấp thấp tăng thi đều có thể tiến hóa. Ngược lại so giống nhau dị năng giả tiến hóa đến còn nhanh, dị năng giả đều có nhị cấp, tăng thi tiến hóa ra nhị cấp thực bình thường A, hơn nữa dị năng giả biến thành tăng thi nói, biến thành cũng là đẳng cấp tương đương tăng thi. Hà Văn Lâm sắc mặt nhiều lần thay đổi. Đích xác, tân không gian lúc trước chỉ nói nhị cấp tăng thi bắt đầu trong đầu liền có tinh hoạch, cũng không có nói quá nhị cấp tăng thi là một năm sau mới có thể tiến hóa, là nàng chính mình liên tưởng đến mặt thế một năm sau một đám dị năng giả tiến bộ vượt bậc. Liền tự cho là đúng cho rằng nhị cấp tăng thi là một năm sau mới bắt đầu xuất hiện. Nếu tới rồi mà thế sau 7 năm nàng đều có thể không có phát hiện tinh hạch tồn tại. Như vậy vì cái gì một năm sau kia phê dị năng giả không thể cũng không phải nhóm đầu tiên phát hiện ra đâu. Kia vì cái gì ta hiểu lầm thời điểm ngươi không nhắc nhở ta. Hà Văn Lâm lửa giận một chút cũng không có tiêu giảm. Biết rõ nàng tưởng sai rồi. Nó lại cũng tùy ý nàng tiếp tục sai đi xuống. Nguyên bản còn đúng lý hợp tình tân không gian lập tức cầm ư lên. Cái kia. a Tang thi đàn lại đây, thân ái, ngươi chạy nhanh đem kia chỉ tang thi nùng ảo thuật giải đi, bằng không cùng ngươi cùng nhau những người đó đã có thể nguy hiểm. Tân không gian nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhưng Hà Văn Lâm lúc này sát thật không hảo cùng nó tính sổ. Nơi xa rời qua tới tang thi càng ngày càng gần, đương những cái đó nơi xa tang thi chuyển qua khoảng cách nhất định sau, hai bên giấu ở phòng úc cùng đường tắt tang thi cũng bắt đầu ra bên ngoài di động, thoạt nhìn như là có người chỉ huy giống nhau, từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ kẹp bao lại đây. Chắc không được những cái đó tới bê thị đội ngũ đều mất tích, những cái đó đội ngũ không phải biến mất, mà là chết ở nơi này. Hà Văn Lâm cười lạnh. Cao giai tang thi có thao tác cấp thấp tang thi năng lực, chỉ sợ kia chỉ nhị cấp tinh thần hệ tang thi trước chính là thao tác này đó cấp thấp tang thi giấu đi, sau đó chế tạo ảo cảnh mê hoặc trụ tiến vào người. Lâm vào ảo thuật người cho rằng không có tang thi, trên thực tế bọn họ sớm đã bị cấp thấp tang thi đàn vây quanh, sau đó bị chết không hề phòng bị. Hà Văn Lâm có thể dễ dàng bài trừ kia chỉ tăng thi ảo thuật, nhưng mà nơi này có cái tinh thần hệ Triển Thiếu Phong, nàng không thể không có điều cố kỵ. Triển Thiếu Phong dị năng tuy rằng còn không đến nhị cấp, bằng không cũng sẽ không phát hiện không đến Lâm vào ảo cảnh, nhưng chỉ cần nàng sử dụng tinh thần lực bài trừ kia chỉ tinh thần hệ tăng thi chế tạo ảo cảnh, làm tinh thần hệ dị năng giả hắn liền tất nhiên có thể cảm giác được. Thân ái, có phải hay không khó xử? Lúc này ngươi liền có thể đem ngươi kia chỉ tiểu sủng vật thả ra à, ngươi đã quên, nó cũng là tinh thần hệ nga hơn nữa tương đương với tam cấp tinh thần hệ biến dị thú Nga. Thân không gian ngữ khí lấy lòng hỗ trợ ra chủ ý. Hà Văn Lâm một đốn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng không có phản bác thân không gian. Lúc này nàng yêu cầu chỉ là một cái tấm một, triển thiếu phong cấp bậc thấp, có thể cảm ứng được nàng tinh thần lực, lại tìm không ra tinh thần lực phát ra vị trí, cho nên, chỉ cần có một cái tấm một xuất hiện, liền sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Chú ý nhất định, Hà Văn Lâm bất động thanh sắc thả ra tinh thần lực, Nhẹ nhẹ tinh thần lực từ bốn phương tám hướng theo kia chỉ tang thi thả ra tinh thần sờ soạn qua đi, tìm được rồi kia chỉ tinh thần hệ tang thi vị trí. Kia chỉ tang thi là cái hơn 40 tuổi nam nhân, nó thoạt nhìn không giống tang thi, đơn tử bề ngoài thượng xem cũng không có rõ ràng cán thương, trên người quần áo cũng còn tính sạch sẽ, chỉ là làn da nhan sắc là người chết mới có thể hiện ra than trí sắc, đôi mắt cũng trắng dã. Nó thực rào hoạt, chỉ huy tang thi vây công bọn họ, chính mình lại tránh ở hai trăm nhiều mẹ sau một cái tiểu lâu trong phòng. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, tinh thần lực nhắm ngay cái kia phương hướng đột nhiên một phóng, hung hậu tinh thần lực đối với kia chỉ tăng thi hung mãnh nhào qua đi, kia chỉ tăng thi không có phòng bị, bị đánh bồi vặn. Giây tiếp theo, một đạo sắc nhọn gào giống tiếng vang triệt toàn bộ đường phố, đồng thời, bao phủ trụ mọi người hảo thuật nháy mắt tăng hân giã. Mọi người chỉ thấy nguyên bản trống rỗng đường phố hình ảnh biến đổi, đen nghìn nghịt một đám tăng thi hướng tới bọn họ tới gần, mắt thấy liền phải đem bọn họ vây quanh. A Cố An nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt 200 nhiều chỉ tăng thi, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tăng thi? Mặt khác dị năng giả cũng bị trước mắt biến cố cả kinh sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Là ảo thuật, chúng ta mới vừa bị ảo thuật lửa. Triển thiếu phong sắc mặt khó coi nói, hơn nữa chỉ sợ là so với ta cao dai tinh thần hệ. Mọi người nghe vậy đều là nghĩ lại mà sợ. Tô sướng càng là vẻ mặt xanh mét giận đảo qua chung quanh, "Máng, là cái nào hỗn đản cố ý tránh ở ngầm chế tạo ảo thuật hại chúng ta?" Hà Văn Lâm tầm mắt chủ yếu đảo qua Trì Hoành Khôn cùng Tiêu Tĩnh, quan sát này hai người biểu tình. Tiêu Tĩnh biểu tình nghiêm trọng, nhấp chặt miệng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lập lòe, mà Trì Hoành Khôn như cũ vẫn duy trì mặt không đổi sắc trông ổn. "Trước đừng nói nữa, đem Tang Thi giết lại nói." Trì Hoành Khôn trầm giọng nói, vững vàng thanh âm làm đại gia cũng bình tĩnh trở lại, làm gương tốt. Hắn trước đối với Tang Thi đản ném ra năm cái hỏa cầu. Chi hoành khôn hỏa nhan sắc cùng giống nhau hỏa hệ dị năng giả không quá giống nhau, hắn hỏa là giống nhau hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa cái loại này cũng không sáng ngời màu lam nhạt, nhưng mà như vậy hỏa kỳ thật mới là độ ấm tối cao. Năm cái hỏa cầu quăng ra ngoài, năm cái bị đánh trúng Tang Thi bất quá 5 giây thời gian đã bị thiêu vỉ cho tàn. Những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi vứt ra dị năng hướng tới tới gần Tang Thi đản ném qua đi. Cố An Vĩ vẫn hồi mặt nguội. Ném ra một cây đường kính đạt tới 1 mét cao tới 10 mét to lớn cọc gỗ nằm ngang đối với phía trước một đợt tang thi tạp đi ra ngoài, chầm trọng cọc gỗ một vòng lăn qua đi, tang thi liền ngã xuống một tầng lớn. Tần quân Huy cũng đối với bên phải dựng đứng một loạt 5 mét dài hơn kim loại thuẫn tường, đem mặt phải tới tang thi đều ngăn cản ở kim loại thuẫn ngoài tường, lập tức liền đem phía trước cùng bên phải tới tang thi đàn chắn hơn phân nửa. Hà Văn Lâm sở đứng bên trái không ra tới, nàng mặt không đổi sắc đem co rút lại côn sắt ném trường chiều bên trái tang thi đàn đi đến. Hà Văn Lâm phát hiện này đó tang thi so với phía trước muốn linh hoạt chút, nhưng di động tốc độ vẫn là rất chậm. Hà Văn Lâm cơ hồ là một côn một cái. Đồng dạng chia sẻ tả phương vị tang thi dị năng giả nhìn Hà Văn Lâm lấy máu không dính thân ở tang thi trong đàn nhanh chóng di động tới. Sau đó đảo mắt bên trái tang thi đàn liền ngã xuống một tầng lớn, đều có chút sửng sốt, ngay cả công kích đều đã quên. Cố An Dư Quang cũng ở chú ý Hà Văn Lâm, vốn đang có chút đắc ý, nhưng ở nhìn đến Hà Văn Lâm động tác sau. Mặt lại thanh, ánh mắt âm độc nhìn về phía Hà Văn Lâm phương hướng, hận không thể nàng có thể bị Tăng Thi cấp cắn chết. Hà Văn Lâm lại không rảnh đi chú ý cô An, nàng một bên phân thần quan sát đến kia chỉ nhị cấp tinh thần hệ Tăng Thi, một bên ở chú ý chị Hoành Khôn. Chị Hoành Khôn phản ứng quá không bình thường, bắt giặc bắt đua trước, khi bọn hắn bị công kích thời điểm, giống nhau hẳn là muốn trước tìm ra cái kia tránh ở ngầm sự âm thủ đoạn tồn tại, nhưng chị Hoành Khôn lại là đề cũng chưa đề. Hà Văn Lâm không khỏi liên tưởng đến đời trước nàng cũng không có nghe được Vệ thị bất luận cái gì đồn đãi, theo lý mà nói, là không nên, nếu không phải sự tình đã xảy ra biến hóa, hoặc là chính là Vệ thị sự bị cố tình đè ép đi xuống. Quả nhiên, khi bọn hắn công kích thời điểm, Hà Văn Lâm liền chú ý tới trì hoành khôn lặng yên hỏi nhị đội cái kia thính lực dị năng giả, thanh âm từ nơi nào truyền đến. Cái kia dị năng giả vội vàng nói phương vị, trì hoành khôn gật đầu, làm tần quân huy cùng tiêu tĩnh trước đỉnh. Ngay lập tức chiều bên kia cái kia tinh thần hệ tang thi nơi phòng ở rời qua đi. Một vài đội đều là dị năng giả trung tinh anh, đảo mắt 200 nhiều chỉ tang thi đã bị thanh giết chết hơn phân nửa. Bất quá thực mau trên đường phố lại vang lên kia chỉ nhị giai tang thi gào giống, thực mau, lại một đám tang thi hướng tới bên này rời qua tới. Kia chỉ bị thương tinh thần hệ tang thi còn tưởng lại chế tạo ảo cảnh mê hoặc đại gia, bị hà văn lâm dễ như trở bàn tay dập nát, bất quá lần này ở bài trừ nó ảo thuật trước. Hà Văn Lâm đem trong không gian gà sấn người chưa chuẩn bị thời điểm phóng ra. Hà Văn Lâm cùng tân không gian ký kết khế đức sau, liền cùng tân không gian chi gian co tinh thần liên hệ, nếu kia chỉ gà cũng là cùng nàng ký kết khế ước, hẳn là cũng có thể. Nàng thử dùng tinh thần mệnh lệnh kia chỉ gà đi nhị giai tang thi phương hướng, quả nhiên, kia chỉ gà xì cánh liền mã bất đình để chạy như bay qua đi. Hà Văn Lâm lúc này mới cởi bỏ hào thuật, tô sướng nhìn lại nhiều ra tới tang thi, tức khắc bực bội nổi giận mắng. Cái kia ở sau lưng tắc quái nhại danh tốt nhất đừng làm cho lão tử bắt được, bằng không lão tử nhất định đem hắn cấp đông lạnh thành nhân hình bằng côn. Mà Tri Hoành Khôn đã tới cái kia phòng ở, kia chỉ nhị giai tang thi phát hiện có người tiến vào, vẻ mặt cuồng nộ hé miệng đối chỉ Hoành Khôn gào giống phát lại đây. Nhị giai tang thi đã cùng nhân loại bình thường giống nhau linh hoạt, thậm chí so với nhân loại bình thường ở lực lượng cùng tốc độ thượng còn muốn mau thượng rất nhiều. Tri Hoành Khôn bay nhanh lắc mình né tránh nhưng Hà Văn Lâm phát hiện Chỉ Hoành Khôn nhìn thấy công kích chính là Chỉ Tăng Thi thế nhưng một chút cũng không kỳ quái, không khỏi nheo lại mắt. Quả nhiên, Chỉ Hoành Khôn là biết Tăng Thi tiến hóa chuyện này. Kia Tinh Hạch đâu, hắn có phải hay không cũng biết Tinh Hạch sự? Kia Chỉ Tăng Thi ý đồ dùng tinh thần lực công kích Chỉ Hoành Khôn, nhưng Chỉ Hoành Khôn dùng hỏa ở quanh thân làm ra một cái trứng gà hình phòng hộ cái chắn, đem nó công kích chắn trở về. Vì chứng minh trong lòng suy đoán, Hà Văn Lâm không chế được tinh thần lực chói buộc kia chỉ nhịn dai Tăng Thi. Không có tinh thần lực nhị dai tăng thi liền giống như rút nha lá hổ, tuy rằng thân thể hắn thực linh hoạt, tốc độ cũng thực mau, nhưng vẫn như cũ thực mau đã bị chỉ hoành khôn giết chết. Chỉ hoành khôn tựa hồ phát hiện kia chỉ tăng thi không đúng, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng ném ra một đoàn cây đốt kia chỉ tăng thi thi thể thiêu, đường tăng thi bị đốt thành cho tận đồng thời, một viên hình to màu tím tinh hạch cũng đông mà một tiếng rơi xuống ở cho tàn. Chỉ hoành khôn thở phào một hơi, quanh thân cái chắn không có tiếp xúc vẫn duy trì để phòng tư thái cong lưng liền đi nhặt kia viên tinh hạnh. kia một giây, hà văn lâm đôi mắt hoàn toàn lén xuống dưới, không chút do dự không chế được tinh thần lực đối trì hoành khôn đảo qua đi. trì hoành khôn lập tức cảm giác được một cổ vô hình cường đại lực lượng nên diện đánh tới, chạy nhanh sau này lui, nhưng vẫn là không mau quá kia lực lượng, như là bị một trận cơn lốc nên diện thổi qua giống nhau, thân thể mất khống chế chiều mặt sau bay đi, sau đó đánh vào mặt sau trên vách tường. trì hoành khôn phía trước liền có cảnh giác, ở quanh thân dùng hỏa thiết cái chán. Tuy rằng lấy hắn vì trung tâm vết tưởng như mạng nhện giống nhau nứt ra rồi rậm rạp vết rách, nhưng hắn bản thân lại không có như thế nào bị thương, chỉ là đem vết tưởng thiêu đen một tảng lớn. Hơn nữa, thân thể hắn ly tinh hạch cũng có một khoảng cách, đem tinh hạch đoạt lấy tới. Hà Văn Lâm không chút do dự đối kia chỉ gà mệnh lệnh nói: "Chương 57 trạm tờ 057." Kia chỉ gà sớm đã chạy tới trì hoành khôn căn nhà kia bên ngoài, vừa nghe Hà Văn Lâm mệnh lệnh, lập tức xì cánh phi vào lầu 2 trì hoành khôn nơi kia ran ran. Gà thuốc cầm, vốn là còn có một ít năng lực phi hành, biến dị sau kia chỉ gà mở ra cánh nói có thể bay lên 3 tầng lâu cao, 2 tầng lâu cao phòng ở đối nó mà nói liền một bữa ăn sáng. Tri hoành khôn sớm biết nơi này không thích hợp, nhìn đến trước mắt một đạo hắc ảnh bay qua thời điểm, cũng không có đại kinh thất sắc, chờ thấy rõ ràng kia hắc ảnh là một con gà sau, sắc mặt mới hơi hơi có chút biến hóa. Liên ở Tri hoành khôn kinh ngạc khoảnh khắc, kia chỉ gà trực tiếp nhắm phía bị đốt thành cho tận tang thi chỗ một ngụm liền đem kia viên nhị cấp tinh hạch bổ lên, chờ chi hoành khôn phản ứng lại đây thời điểm, tinh hạch đã bị gà ngậm vào trong miệng. Chi hoành khôn thầm kêu một tiếng tao, phản xạ tính liền phất tay đối với gà phương hướng ném ra dầm rạp hơn 10 cái tiểu hỏa cầu. Gà trải qua nước suối rèn, lại vẫn luôn là dưỡng ở linh khí dư thừa trong không gian, tuy rằng trước mắt còn chỉ có tam cấp, nhưng so giống nhau từ cấp biến dị thú còn muốn cưng rán, hai chỉ cánh cũng nhân lần này thăng cấp mà biến dị, phiến ra phong tương đương với thất cấp. Mở ra hai cánh đối với những cái đó hỏa cầu một phiến, những cái đó hỏa cầu lập tức xoay ngược lại phương hướng, kể hết quay đầu hướng tới chỉ hoành khôn đánh hồi. Chỉ hoành khôn hướng bên cạnh trận lóe, đồng thời đem những cái đó hỏa cầu tàng ra, lại nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ gà cao cao nâng đầu, tưỡng ngực, khẩu hàm tinh hoạch khinh thường nhìn hắn. Chỉ hoành khôn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ này chỉ gà chính là vừa rồi công kích hắn? Nếu thật là này chỉ gà, kia nó giai cấp chỉ sợ không thấp, chỉ là tinh hoạch hắn lại cũng không thể ném. Tri Hoành Khôn vung tay lên lại là hơn 10 cái tiểu hỏa cầu đồng thời bay ra, sau đó chỉ chậm một giây công phu, hắn lại làm cái thủ thế, gà sở đứng miếng đất kia mặt đột nhiên dâng lên một mảnh biển lửa. Tri Hoành Khôn nhìn kia chỉ gà bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị thiêu lông chim, thế thảm phịch hai hạ, sau đó bị thiêu chết, tinh hạch lại một lần rơi xuống đất, Tri Hoành Khôn không nghĩ tới kia chỉ gà lại là như vậy đơn giản liền đã chết, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng mặc danh cũng có loại quái dị cảm xúc. Chính suy tư Đầu nghe một trận bén nhọn gà gáy vang lên, Tri Hoành Khôn trong lòng kinh ngạc, như thế nào sẽ có gà gáy? Vừa rồi kia chỉ gà không phải đã chết sao? Hắn như vậy nghĩ, chỉ nghe kia gà gáy tạm dừng mấy giây sau, lại một lần vang lên, lần này gà gáy càng thêm ngẩng cao bén nhọn. Đạo thứ hai trối thai gà gáy thanh vừa ra, bất luận là trong phòng trì Hoành Khôn, vẫn là trên đường chính thanh sát tang thi hai đội thành viên, đều sắc mặt trắng nhợt. Đây là nơi nào tới gà gáy thanh? Cố An gắt gao che lại lỗ tai, Thống khổ hô to, nàng cảm giác từ lỗ thai đến cả người đều như là bị cái gì không ngừng đè ép, phóng phật tùy thời muốn hỏng mất giống nhau. Là biến dị thú, tinh thần hệ biến dị thú. Triển Thiếu Phong đã sớm biết nơi này có một cái khác tinh thần hệ tồn tại, chỉ là hắn không rõ ràng lắm đối phương là địch là bạn, cho nên chưa nói ra tới, sợ đối phương theo dõi bọn họ, không nghĩ tới lại là biến dị thú. Ngươi nói tinh thần hệ biến dị thú là có ý tứ gì? Chẳng lẽ động vật còn có gì năng? Tô Sướng tuy rằng cũng che lại lỗ thai nhưng nghe tới rồi triển thiếu phong nói sắc mặt tức khắc đại biến nhưng không ai hồi hắn triển thiếu phong hô lùi lại chạy nhanh trước tiên lui đường về khẩu một bộ phận người lập tức liền lui lại còn có bộ phận người hô chính là muộn đội trưởng đâu muộn đội trưởng người không thấy muộn đội trưởng thực mau liền sẽ trở lại chúng ta trước rút về đi mau hà văn lâm không quản triển thiếu phong kêu gọi sát ra một cái thông đạo chiều căn nhà kia chạy tới đồng thời làm kia chỉ ga chạy nhanh cầm tinh hoạch trước tìm một chỗ trốn đi kia chỉ gà cực kỳ nghe lời, nó thực thông minh, biết đây là Hà Văn Lâm cho nó cái thứ nhất nhiệm vụ, vì được đến Hà Văn Lâm tán thành, đối Hà Văn Lâm phân phó hoàn toàn là một cái mệnh lệnh một động tác, lập tức dừng lại tiếng ừ, trọng sinh mổ khởi bị nó đạp lên móng nuốt hạ tinh hạch, xì cánh mã bất đỉnh để từ cửa sổ bay đi ra ngoài, Liên ở gà bay ra cửa sổ thời điểm, Chi hoành khôn tỉnh táo lại, hắn lúc này mới kinh giác lúc trước nhìn đến đều bất quá là ảo giác, tâm châm xuống, biết chính mình đối tượng kia chỉ gà tất nhiên không hề phân thắng. Nhưng như vậy đại tinh hoạch hắn cũng không thể trơ mắt liền nhìn nó biến mất. Chị Hoành Khôn liền phải đuổi theo, Hà Văn Lâm tới rồi. Nàng ra vẻ không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau đi vào tới, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên đối chị Hoành Khôn hỏi, một đội trưởng, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Chị Hoành Khôn một đốn, không thể không ngừng muốn truy động tác. Cứ việc hắn cực lực giả vờ bình tĩnh, Hà Văn Lâm vẫn là nhìn ra hắn vẻ mặt che giấu ảo não, khỏe miệng như có như không câu hạ. Một đội trưởng muốn lui lại sao? nàng tâm mắt nhàn nhạt liếc quá trên mặt đất kia đôi cho tàn, đi về trước nhìn xem. Chi Hoành Khôn trầm mặc nửa ngày mới liếc mắt cửa sổ phương hướng sau nói, bởi vì hắn trong lòng biết liền tính lúc này hắn lại đuổi theo ra đi cũng đã chậm. Hai đội thành viên thối lui đến vào thành khẩu tử thượng, Chi Hoành Khôn cùng Hà Văn Lâm một hồi tới, Triển Thiếu Phong liền tiến lên thấp giọng cùng Chi Hoành Khôn thì thầm vài câu. Chi Hoành Khôn ngưng mặt gật gật đầu, nói câu hắn đã biết, sau đó đi đến mọi người trước mặt. Làm đại gia về trước đoàn xe bên kia nghỉ ngơi một chút, sau đó một lần nữa vào thành. Tô sướng lại lạnh mặt ngăn đón hắn lộ, một đội trưởng, ở một lần nữa vào thành trước, các ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút vừa rồi đó là sao lại thế này? Vì cái gì chúng ta tiến thành đã bị công kích, cái kia công kích chúng ta, cái kia dị năng giả là người nào? Còn có, cái gì là tinh thần hệ biến dị thú? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều có chút bất đồng. Tiêu tĩnh buồn tính toán mở miệng giải thích. Trì Hoành Khôn cũng đã trước nói nói, chúng ta vào thành thời điểm công kích chúng ta không phải người, là Tăng Thi. Dứt lời, một mảnh ồ lên. Cái gì? Tăng Thi? Hà Văn Lâm chú ý tới, một đội dị năng giả cùng nhị đội đội trưởng Tần Quân Huy cũng không kinh dị, kêu biểu tình đảo càng nhiều như là bình tĩnh. nhưng nhị đội mặt khác dị năng giả lại là cùng tô sướng đồng dạng kinh ngạc biểu tình, rõ ràng cũng là đầu thứ nghe nói loại sự tình này. Sao có thể? Tăng Thi sao có thể sẽ có dị năng? Một đội trưởng ngươi vui vủa cái gì vậy? Trong đó một dị năng giả lắp bắp nói, một người khác cũng nói, chính là A, kia chính là Tăng Thi, bọn họ sao có thể, sao có thể cùng câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không được. Dị năng giả đều có cao người thường nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt bọn họ là nhị đội tinh anh, loại này cảm giác về sự ưu việt càng sâu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có loại chính mình là không tầm thường, là bị vận mệnh hoặc là thần lựa chọn người cảm giác. Nhưng hiện tại trì hoành khôn lại chợt nói cho bọn họ liền cái loại này đã chết cái sắc không hồn đều có làm cho bọn họ vì này kiêu ngạo dị năng. Chúng ta đội trưởng có thể lấy loại sự tình này nói dẫn sao. Cô An tức giận trách mắng, Thượng một lần chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm cũng gặp phải quá một con hỏa hệ tăng thi, đó là chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Tiêu tĩnh lôi kéo cô An tay, đối nàng đưa mắt ra hiệu, cô An tâm bất cam tình bất nguyện ngậm miệng, quay mặt qua chỗ khác. Tiêu tĩnh lúc này mới cười nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Lần đầu tiên gặp được loại sự tình này đều sẽ tương đối khó tiếp thu, đây cũng là vì cái gì căn cứ nội không có thả ra tin tức này nguyên nhân, liền chúng ta này đó dị năng giả đều rất khó tiếp thu, càng đừng nói những cái đó bình thường ba cánh, nếu bọn họ đã biết liền tang thi đều có loại này đặc biệt năng lực, chỉ sợ sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng. Ôn thanh tế ngữ chấn an làm nhị đội những cái đó thành viên dần dần chấn định xuống dưới, chỉ là thần sắc vẫn như cũ không quá đẹp. Tang thi cùng tang thi hóa động vật tồn tại đã đủ làm nhân loại khủng hoảng, hiện giờ gần như 90% người cùng động vật tang thi hóa, hơn nữa, chỉ cần nhân loại bị tang thi trào thương, cũng đem biến thành cái loại này quái vật. Dị năng giả xuất hiện làm cho bọn họ thật vất vả nhìn đến một đường ánh dạng đông, một đường có thể vãn hồi loại này cục diện sinh tồn ánh dạng đông, nhưng hiện tại bọn họ lại kinh tủng phát hiện, liền tang thi đều có cái loại này dị năng lực, kia bọn họ còn có cái gì ưu thế đến nỗi biến dị thú chính là những cái đó cùng chúng ta giống nhau đã xảy ra biến dị động vật. Tựa như vừa rồi các ngươi nghe được gà gáy, kia chỉ gà là tinh thần hệ biến dị thú, cho nên nó tiếng kêu mới có thể làm đại gia có một loại màng thai cơ hồ bị chấn nát, tinh thần cũng bị công kích tới rồi cảm giác. Lần này giải thích chính là triển thiếu phong, cho nên ý của ngươi là nói, không chỉ là chúng ta nhân loại kích phát ra dị năng, liền biến dị thú cùng tăng thi cũng đều có được loại năng lực này. Tô sướng trầm mặc nửa ngày sau. Xanh mặt lại nói, tiêu tĩnh mặt mang bất đắc dĩ gật đầu, hơn nữa, căn cứ chúng ta phát hiện, đại bộ phận tang thi đều đang ở tiến hóa, ngươi không phát hiện so với tiền tam tháng chúng nó vừa xuất hiện thời điểm, hiện tại chúng nó muốn linh hoạt nhiều sao. Tô Sướng cùng nhị đội đội viên hoàn toàn bị cái này tân nhận chi tủng tới rồi. Tang thi, biến dị tang thi, biến dị thú. Tiêu nhân loại còn có sinh tồn không gian sao. Không biết là ai nói ra những lời này, làm tất cả mọi người không khỏi lâm vào một loại tuyệt vọng cảm xúc. Duy độc cô An vẫn như cũ nắm Hà Văn Lâm không bỏ, nàng nghi ngờ hỏi, Hà Văn Lâm, vì cái gì ngươi đều không cảm thấy kinh dị, chẳng lẽ ngươi cũng gặp qua loại này biến dị tang thi? Trong mắt rõ ràng ánh ác ý cùng cam thủ. Dư quang thoáng nhìn trì hoành khôn tầm mắt theo cô An chất vấn rơi xuống trên người nàng, Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, biến dị tang thi ta là lần đầu tiên thấy, bất quá biến dị thú ta đã gặp qua, nếu động vật có thể biến dị, kia tang thi phát sinh dị biến có cái gì nhưng kỳ quái. Hùng chi Lúc này chỉ sợ còn không có người ý thức được, ngay cả bọn họ cho rằng nhất vô hại thực vật cũng đang ở biến dị, những cái đó vô thanh vô tức trưởng thành thực vật biến dị mới là mặt thế trung hậu kỳ chân chính lệnh người khủng bố tồn tại. Cố An không nghĩ tới Hạ Văn Lâm thế nhưng nhìn thấy quá biến dị thú, trong lòng táo giận. Tri Hoành Khôn còn lại là như suy tư gì? Kết thúc cái này đề tài trước, tiêu tĩnh cũng đối đại gia Hạ Phong khẩu lệnh, chỉ là như vậy sự lại có thể giấu đến bao lâu? Liên giống như sẽ càng ngày càng nhiều dị năng giả thức tỉnh, biến dị tang thi cùng biến dị thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, hai đội dị năng giả khai đài xe một lần nữa tiến vào thị nội, chủ yếu là xem kia chỉ gà còn ở đây không thị nội, sau đó thị nội còn có hay không mặt khác biến dị tang thi cùng biến dị thú. Hà Văn Lâm biết chỉ hoành khôn là còn chưa từ bỏ ý định tưởng lấy về kia viên tinh hoạch, đáng tiếc, nàng đã làm kia chỉ gà ra khỏi thành trốn đi. Hơn nữa, Ở đây tựa hồ chỉ có hắn cùng tiêu tĩnh biết chuyện này, tiêu tĩnh muốn làm bộ không biết, mà hắn còn lại là không thể nói, này cũng tăng lớn truy tra khó khăn. Chờ ở bên trong thành chủ yếu trên đường phố đi qua một vòng, xác định không có phát hiện mặt khác biến dị tang thi cùng biến dị thú, cũng không nhìn thấy kia chỉ gà sau, chỉ hoành khôn làm chờ ở lối vào bình thường đội ngũ vào thành thu thập vật tư. Lần này bọn họ nhiệm vụ không ở thanh trước, hơn nữa bằng bọn họ những người này cũng vô pháp đem toàn bộ thị nội tang thi đều giết sạch. Cho nên trừ bỏ mấy cái thu thập vật tư địa phương tiến hành rồi tiểu phạm vi thanh sát ngoại, địa phương khác tang thi cũng không có để ý tới. Nhưng một phen thanh lộng số dưới, cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi tối 7 giờ đa tải ra khỏi thành. Buổi tối lên đường dễ dàng xảy ra chuyện, hồi căn cứ lộ trình lại khá xa, trung gian còn có vài đoạn lộ còn không dễ đi, ra khỏi thành nửa giờ sau chỉ hành khôn khiến cho đại gia ngay tại chỗ dừng lại, nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng lại chạy về căn cứ. Dị năng giả nhóm đều thực trầm mặc, đặc biệt là nhị đội dị năng giả chỉ yên lặng xuống xe cầm bữa tối ra tới ăn ăn cơm chiều sau trời đã tối rồi xuống dưới Hà Văn Lâm mượn cớ đi phương diện đem vẫn luôn theo ở phía sau gà thu hồi không gian sau đó dường như không có việc gì một lần nữa trở lại đoàn xe buổi tối không gặp gỡ cái gì lại sự chỉ có thưa thất mười mấy chỉ bơi lội tang thi gửi được thịt mùi hương lại đây vô thanh vô tức bị gác đêm dị năng giả giết ngày hôm sau không đến giữa trưa liền về tới căn cứ nội dị năng giả ở cửa thành giải tán Tiếp tiếp hai ngày thời gian bọn họ đều có thể nghỉ ngơi, không cần đi sân huấn luyện, bất quá đại gia cảm xúc đều không quá cao. Những người khác yên lặng đi thực đường, Hà Văn Lâm tắt thẳng đến phòng, rơi xuống khóa, liền gấp không chờ nổi vào không gian. Nước suối chỉ trung quanh bị Hà Văn Lâm hạ hạn chế, kia chỉ gà vào không được, liền ở nước suối chung quanh chuyển động, kia viên tinh hạch cũng bị nó đặt ở nước suối chung quanh một miếng đất thượng, thấy Hà Văn Lâm tiến vào, lập tức mổ tinh hạch chạy như bay lại đây. Lấy lòng dối trưởng cổ đem trong miệng tinh hạch chiều Hà Văn Lâm đưa qua đi. Hà Văn Lâm từ nó trong miệng lấy ra tinh hạch, đặt ở lòng bàn tay quan sát. Tinh hạch tinh ánh dị thấu, giống kim cương giống nhau xinh đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hà Văn Lâm rất khó tin tưởng này thế nhưng là từ như vậy ghê tẩm tang thi trong đầu ra tới. Hà Văn Lâm hỏi tân không gian tinh hạch như thế nào hấp thu. Tân không gian nói muốn trước đặt ở nước suối tinh lọc một ngày, sau đó rửa theo tu luyện phương thức hấp thu rất tinh hạch bên trong năng lượng Hà Văn Lâm tuy rằng thực gấp không chờ nổi muốn nhìn xem tinh hạch công hiệu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mạn. Bất quá thân ái, này viên tinh hạch là tinh thần hệ tăng thi, cho nên tinh thần hệ dị năng giả cùng biến dị thú hấp thu sẽ càng tốt nga. Hà Văn Lâm biết tân không gian đây là cấp kia chỉ gà mưu phúc lợi, không hề rằng, nhưng trên thực tế nàng vốn dĩ chính là tính toán đem này cái tinh hạch cấp kia chỉ gà dùng. Nàng đã lục cấp, nhị cấp tinh hạch đối nàng mà nói khởi không được cái gì tác dụng, nếu kia chỉ gà thăng cấp cũng có thể kéo nàng dị năng kia cho nó hấp thu liền so nàng chính mình hấp thu tới cường. Huống chi, lần này đại công lao là này chỉ gà, nếu là không có một chút eo, nó như thế nào tới động lực. Hà Văn Lâm đem tinh hạch bỏ vào nước suối trong hồ, đụng chạm đến nước suối khoảnh khắc, nguyên bản xinh đẹp đến không hề tạp chất tinh hạch thế nhưng biến đen, toàn bộ mặt ngoài bị một tầng đen nhánh vật chất bao vây lấy, đồng thời, xung quanh xuất hiện một tầng bảo hộ màng, đem tinh hạch bao bọc lấy. Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát hạ kia tầng đen nhầy vật chất cùng trên người nàng bài xuất ra vết bẩn lại có chút không giống nhau mặt trên giống như tràn ngập một tầng hơi mỏng hắc khí có chút giống là độc khí tranh không được tân không gian nói cần thiết muốn tinh lọc hà văn lâm buông tay tinh hạch ở bảo hộ màng trung chậm dai chậm đến nước suối đáy ao bộ sau đó lẳng lặng nằm ở nơi đó chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nói tựa như một viên xấu xí hắc cục đá rất khó dẫn người chú ý xoay người thấy kia chỉ gà đáng thương vô cùng đứng ở hạn chế ngoài vòng nhìn chính mình hà văn lâm suy nghĩ một chút Đem nước suối chung quanh hạn chế triệt. Trước 58 trạm tờ 058. Nàng không thể so kia chỉ gà, có thể thời thời khắc khắc ở trong không gian ngốc. Nàng nếu không phải ngốc tại nước suối trong hồ, tiến vào trong không gian thời hạn mỗi ngày chỉ có 90 phút, đây cũng là nàng được đến cái này nghịch thiên ngoại quải một cái khác gấp chế chỗ. Nếu không, ở thu thập xong vật tư sau, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp trốn đến trong không gian tu luyện cái một năm hai tái, chờ những cái đó cao cấp tăng thi đều xuất hiện lại từ trong không gian ra tới. Như vậy nàng tốc độ tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng, người cũng càng an toàn. Ma kia chỉ gà bất động. Tựa hồ là bởi vì ăn nàng cùng không gian ký kết khế ước huyết, không gian khả năng đem nó tự động hóa về vì không gian nội một bộ phận, chẳng sợ nó hiện tại không hề là một con bình thường gà, không gian cũng không có đối nó giả thiết thời gian hạn chế. Cho nên, kia chỉ gà có thể thời thời khắc khắc hô hấp trong không gian nhất thuần tịnh nhất có linh khí hơi thở. ăn kia phiến hắc thổ địa mọc ra tới đồ ăn, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi. Thốt như vậy một điều kiện, nếu là không dùng tới thật sự quá mệt. Hơn nữa, nghe tân không gian kia cách nói, sợ là chỉ có tẩy tủy kia 49 thiên nội ngâm nước suối mới đối nàng thăng cấp có xúc tiến hiệu quả. Một khi 49 thiên tẩy tủy hoàn thành, nàng chỉ sợ là không thể lại dựa ngâm nước suối tới thăng cấp cùng đột phá bình cảnh. Đây mới là nàng vẫn luôn kéo không tiến không gian mà là lựa chọn đại bộ phận thời gian chính mình tu luyện chân chính nguyên nhân. Tới thần cấp ít nhất là 20 cấp, nhưng mỗi thăng một bậc, xuất hiện hồng câu liền sẽ càng lúc càng lớn Tới rồi mặt sau mỗi một bậc đều khả năng hình cùng lạch trời, tưởng cũng có thể tưởng được đến, thăng cấp sẽ càng ngày càng gian nan. Cố tình đời trước chắc ra dị năng giả cực hạn chỉ có 12 cấp, nàng không thể không lo lắng tang thi cùng biến dị thực, động vật có phải hay không cũng là cái này cực hạn. Nếu thật là như vậy, vậy ý nghĩa đến lúc đó tối cao trở tinh hoạch chỉ có 12 cấp, mà tới rồi 12 cấp sau, nàng đã không có nước suối phụ trợ, cũng đã không có cao đẳng tinh hoạch tiếp viện, khi đó nàng muốn thăng cấp làm sao bây giờ. Vậy thật sự hoàn toàn chỉ có thể dựa tự hành tu luyện. Cho nên, Hà Văn Lâm ở biết kia chỉ gà có thể cùng nàng lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này. Nàng không biết nước suối đối này chỉ gà có phải hay không cũng là 49 thiên công hiệu, bởi vì lần trước nàng tiến vào nhìn đến nó ở nước suối tựa hồ cũng không có giống nàng giống nhau, bài xuất trong cơ thể dơ bẩn, nhưng nước suối đối nó hữu dụng lại là không thể nghi ngờ. Cho nên, thừa dịp cơ hội này Hà Văn Lâm cùng nhau đem hạn chế cấp triệt. Nàng hy vọng kia chỉ gà có thể mau chóng thăng cấp, sau đó mang cho nàng phản tác dụng lực, như vậy nàng là có thể ở 12 cấp trước thiếu dùng đến nước suối, đem nước suối dư lại số lần tận lực đều lưu đến 12 cấp sau. Tận lực cùng chỉ gà xài chung một cái nước suối chỉ trong lòng là sẽ có chút nửa đáp, nhưng so với kia chỉ gà có thể mang đến bổ ích, điểm này tiểu ngật đáp liền cái gì cũng coi như không thượng. Kia chỉ gà thấy cái chắn đương nhiên không có, còn có chút dần ra. Cách vài giây mới nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó vươn miệng thử mổ mổ phát hiện thật không có kia tầng nó ghét nhất cái chán lập tức cùng đánh thuốc kích thích giống nhau kích động nhào tới vây quanh Hà Văn Lâm khanh khách thẳng đê Hà Văn Lâm vừa nghe kia tạt âm trong lòng liền nhịn không được bực bội há mồm liền mắng thành cơ miệng kia chỉ gà lập tức tiêu âm ủy ủy khuất khuất thu cánh nâng đầu đáng thương hề hề nhìn nàng Hà Văn Lâm đối nó trang đáng thương bỏ mặc công đạo nó tiến nước suối có thể nhưng kia viên tinh hạch ở nàng không có lấy ra tới phía trước nó tuyệt đối không thể lục vào Tuy rằng kia viên tinh hạch là tính toán cho nó dùng, nhưng hiện tại như vậy đen tuyền rõ ràng quanh quẩn độc khí một đống. Nếu là hiện tại bị nó hấp thu, không chừng phải tạo thành phản hiệu quả. Nàng mới vừa quyết định về sau làm nó diễn chính, nhưng không nghĩ nó liền hủy ở này viên nho nhỏ tinh hạch tượng. Ga ca nguy khuất, nhìn nàng không lên tiếng. Có nghe thấy không? Hà Văn Lâm nhíu mày, nó vẫn là không lên tiếng. Hà Văn Lâm vừa muốn lại mở miệng, tân không gian nhược nhược nhắc nhở một câu. Thân ái, ngươi vừa mới đã làm nó c Hà Văn Lâm ở tân không gian bảo đảm sẽ nhìn kia chỉ gà hứa hẹn hạ Hà Văn Lâm liền cầm hộp sủi cảo cùng hai cái bánh mì ra không gian. Bởi vì trong lòng vẫn luôn để ý kia viên tinh hạch sự, rất khó chuyên tâm. Buổi tối liền không tu luyện, ngủ mở giấc. Ngày hôm sau lên sau, Hà Văn Lâm cũng vẫn luôn chú ý thời gian, tính toán đã đến giờ liền tiến không gian đi xem kia cái tinh hạch. Không nghĩ 9 giờ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Hà Văn Lâm vốn dĩ tính toán làm bộ không ở, nàng hôm nay buổi sáng không tính toán ra cửa. Cho nên cũng không có tới kịp hóa trang. Nhưng tinh thần lực ra bên ngoài đảo qua, phát hiện ngoài cửa không phải tô sướng cùng Hùng Kiệt mấy cái, mà là trì Hoành Khôn. Trì Hoành Khôn lúc này tới tìm nàng làm cái gì? Trong lòng hồng nghi, nhưng đối trì Hoành Khôn lại là không thể không theo tiếng. Bất quá nàng cũng không mở cửa, chỉ là đi đến cạnh cửa trước cố ý hỏi câu, ai? Nơi này môn đều là không có mắt mèo, môn kính, không mở cửa nói là không thể nhìn đến bên ngoài là của ai? Chi Hoành Khôn cách ván cửa ở bên ngoài tự báo tên họ, sau đó hỏi nàng hiện tại có thuận tiện hay không, nói tăng thượng tướng thỉnh nàng qua đi một chuyến. Tăng thượng tướng muốn gặp nàng. Hà Văn Lâm túc hạ mi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, là vì kia viên nhị cấp tinh hoạch vẫn là Chi Hoành Khôn lúc ấy phát hiện nàng cái gì khác thường. Bất quá sắp tăng thượng tướng đã truyền lời nói, Chi Hoành Khôn lại tự mình tới, này một chuyến mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân nàng đều là cần thiết muốn đi một chuyến. Tư định sau, nàng một lần nữa mở miệng nói. Có thể chờ 15 phút sau, ta đang ở tắm rửa." Tri Hoành Khôn liền nói không cần phải gấp gáp, sau đó đi dưới lầu chờ nàng. Hà Văn Lâm lấy ra kem nền, nhanh chóng đem mặt cùng lộ ở bên ngoài tay chân lộng đen chút, lại ở trên mặt điểm ra mấy viên thật nhỏ lấm tấm, sau đó thay đổi thân quần áo, mới đi xuống lầu cùng Tri Hoành Khôn sẽ cùng. Tri Hoành Khôn khách khí chiều nàng gật đầu, Hà Văn Lâm cũng ý tứ ý tứ nói câu đợi lâu, Tri Hoành Khôn trở về thành không có việc gì, lúc sau liền không hé răng. Hà Văn Lâm trầm mặc một chút, sau đó giả vờ tùy ý thử hỏi hắn tướng thượng tướng tìm nàng mục đích, Tri Hoành Khôn chỉ có một câu ngắn gọn không biết, Hà Văn Lâm biết từ trong miệng hắn là hỏi không ra gì đó, liền cũng không hề mở miệng. Tri Hoành Khôn ngược lại như suy tư gì dùng dư quang liếc Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Lần này thấy tướng thượng tướng địa điểm không phải ở tướng thượng tướng office building, mà là một đống bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường thậm chí cũ xưa trong lâu, bên ngoài đứng không ít binh lính, đề phòng nghiêm ngặt, chỉ thôi vừa thấy, liền ít nhất 30 người tới. Này còn chỉ là bên ngoài thượng binh. Hơn nữa, xem kia khí thế hiển nhiên không phải bình thường binh, hẳn là bộ đội đặc trùng ra tới. Hai người mới vừa đi tới cửa chỗ đã bị ngăn cản, chỉ hoành Khôn lượng ra một trường có chút đặc biệt kim tạp sau, những cái đó binh mới cho đi. Hà Văn Lâm bất động thanh sắc đem này đó thu vào đáy mắt, đi theo chỉ hoành Khôn đi vào trong lâu. Lâu một ở vào cửa 4 5 mét chỗ có cái thang lầu, tả hữu còn lại là hành lang dài. Hà Văn Lâm nhìn lướt qua, hai bên hành lang dài phòng môn đều là đóng lại. Nhìn không ra bên trong là cái gì Chi Hoành Khôn thẳng mang theo Hà Văn Lâm Thượng đến lầu 2 Không nghĩ tới tăng thượng tướng liền đứng ở lầu 2 cửa thang lầu chờ bọn họ Trên mặt bưng bình dị gần gối tươi cười Chi Hoành Khôn yên lặng đi đến tăng thượng tướng bên người Đứng yên, Hà Văn Lâm hô thanh thủ trưởng Sau đó đơn giản giải thích hạ chính mình vừa rồi ở tắm rửa, Cho nên chậm trễ chút thời gian Đối này biểu đạt xin lỗi Tăng thượng tướng hiền hòa cười nói Hôm nay vốn dị chính là ngươi nghỉ ngơi ngày Là ta tìm ngươi tìm ngươi đến t Ngược lại là ta chiếm ngươi nghỉ ngơi ngày. Tùy tiện Hàn huyên hai câu, Tang Thượng tướng liền tiến vào chính đề, "Hôm nay kêu ngươi lại đây, là có một việc muốn cho ngươi hiểu biết một chút." Dứt lời chi hoành Khôn cầm tạp khai bên trái nhất tới gần cửa thang lầu cái thứ nhất phòng môn, Tang Thượng tướng cười mang Hà Văn Lâm đi vào. Nhà lâu thoạt nhìn thực lao hóa, nhưng bên trong trang hoàng lại rất khoa học kỹ thuật hóa, toàn bộ phòng đều hiện ra màu trắng, hơn nữa không nhiễm một hạt bụi, có điểm giống phòng thí nghiệm. Bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm trừ bỏ một cái kỳ quái đại hình dụng cụ cùng kia dụng cụ pha lê quản liên thông phòng chính giữa kia trương màu trắng kim loại ghế dựa trên ghế phương phối trí một cái cùng sắc mũ giáp mũ giáp bên trong là dầm rạp thật nhỏ cái ống hai bên trái phải buông tay địa phương phân biệt hợp với năm cái tiểu cái kẹp cái này là hà văn lâm kinh ngạc nhìn về phía tăng thượng tướng căn cứ một bậc cơ mật tồn tại tăng thượng tướng tay đặt ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng mỉm cười nói ngươi tiến vào căn cứ cũng có một đoạn thời gian nói vậy ngươi cũng nên chú ý tới Một vài đội đội viên cùng các đội đội trưởng đều so mặt khác dị năng giả yếu linh trước một đại đoạn khoảng cách, nguyên nhân liền ở chỗ này, đây là bên trong căn cứ bí mật nghiên cứu phát minh ra tới đối dị năng giả năng lực có tăng cường tác dụng dụng cụ, một, nhị đội thành viên cùng với 15 cái đội đội trưởng mỗi cách 7 ngày đều sẽ an bài đến nơi đây tiến hành một lần thân thể cường hóa. Hà Văn Lâm nheo lại mắt, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Chết không được nàng đời trước vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, liền tính là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả chiếm chút ưu thế nhưng cũng không đại biểu toàn bộ thiên phú nàng đời trước liền vẫn luôn rất kỳ quái vì cái gì một vài đội đội viên sẽ tranh lệch như vậy rõ ràng mà càng là tới rồi hậu kỳ bị lưu tại quân đội đội viên cùng bị khiển đi đội viên kéo ra khoảng cách lại càng lớn nàng cẩn thận quan sát đến dụng cụ trung gian cái kia đựng đầy không biết tên màu lam chất lỏng thùng trạng lớn nhỏ pha lê trụ mới phát hiện trung gian thế nhưng có một cái cầu trạng vật kia cầu trạng vật bên ngoài là kính mặt bên ngoài lại có chất lỏng cách trở tầm mắt mới dễ dàng phát hiện không được Hà Văn Lâm trong lòng vừa động, cái này, chẳng lẽ là? Tăng Thượng Tướng lúc này từ trong trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Hà Văn Lâm, ý bảo Hà Văn Lâm mở ra. Hà Văn Lâm đã mơ hồ suy đoán tới rồi hộp bên trong là cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn Tăng Thượng Tướng liếc mắt một cái, Tăng Thượng Tướng cười đối nàng gật gật đầu, nàng tiếp nhận hộp, mở ra. Quả nhiên, bên trong là một viên tinh hạch. Bất quá này viên tinh hạch muốn so ngày hôm qua Hà Văn Lâm cướp được tay nhị cấp tinh hạch nhỏ 2-3 lần, chỉ có nửa phiến móng tay phiến lớn nhỏ nhưng cũng đích đích xác xác là viên tinh hạch. đây là Hà Văn Lâm nhịn không được nhíu mày. lần này không phải trang mà là thật sự nghi hoặc. nàng cho rằng thấp kém nhất chính là nhị giai tăng thi tinh hạch, nhưng hiện tại tăng thượng tướng cung cấp tinh hạch rõ ràng không phải nhị cấp tinh hạch. tăng thi trong đầu phát hiện đồ vật. tăng thượng tướng cười nói, sau đó quay đầu đi nhìn bên cạnh dụng cụ, cũng là này máy móc chủ yếu nguồn năng lượng nơi phát ra. Hà Văn Lâm nhíu mày, nhìn tăng thượng tướng không nói lời nào. tăng thượng tướng tiếp tục cười nói. Ở mặt thế hơn một tháng thời điểm, căn cứ nội nhân viên nghiên cứu trong lúc vô ý từ một con tang thi trong đầu phát hiện, nguyên bản nghiên cứu kia chỉ tang thi, là vì hiểu biết vì cái gì nó so mặt khác tang thi muốn càng thêm linh hoạt, kết quả, ở giải phẫu tang thi đầu sau, bọn họ ở kia chỉ tang thi trong óc phát hiện thứ này, trải qua nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu phát hiện này đối dị năng giả có cực đại trợ giúp, cho nên viện nghiên cứu nhân xứng nó, vì nguồn năng lượng tinh hạch bất quá tin tức này bị trịnh thượng tướng người nói trước. Trịnh thượng tướng Tiểu Nhi Tử là một cái cường đại nhị cấp dị năng giả, cho nên hắn phong tỏa tin tức, ta là bởi vì xếp vào một vị nhân viên nghiên cứu ở bên trong làm nội ứng, mới được đến tin tức này, cho nên, căn cứ nội biết chuyện này chỉ có ta này phái cùng trịnh thượng tướng nhất phái. Đáng tiếc chính là, bất luận là trịnh thượng tướng kia phái, vẫn là chúng ta, bắt được đều là còn ở hình thành giai đoạn tinh hoạch, loại này tinh hoạch hiệu dụng quá hữu hạn, đối nhất cấp dị năng giả cùng không đến một bậc dị năng giả có nhất định ảnh hưởng nhưng đối với nhị cấp dị năng giả lại không có tác dụng gì nghe đến đó Hà Văn Lâm đại khái minh bạch Nay tinh hạch hẳn là sen vào một bậc đến nhị cấp chi gian tăng thi trong đầu hình thành tinh hạch tăng thi trong đầu sẽ có tinh hạch tồn tại tất nhiên không phải đột nhiên hình thành mà là tới một bậc sau liền chậm rãi bắt đầu ở hình thành sau đó tiến hóa thẳng đến nhị cấp tinh hạch mới xem như hoàn thành một lần tiến hóa đồng thời Hà Văn Lâm cũng minh bạch tâng thượng tướng kêu nàng tới này một chuyến nguyên nhân Không phải Tri Huỳnh Khôn hoặc là Triển Thiếu Phong phát hiện kia viên tinh hạch là nàng động tay chân, mà hơn phân nửa bởi vì Tri Huỳnh Khôn không có một cái khác biết chân tướng người phối hợp hạ. Rất nhiều địa phương sẽ không có phương tiện. Quả nhiên, Thức Mau liền nghe Tăng Thượng Tướng ngữ mang tiết hận nói, lần này các ngươi ở Pe Thị gặp được kia chỉ tinh thần hệ tăng thi trong đầu có một viên nhị cấp tinh hạch, kia viên tinh hạch hẳn là hoàn thành thể. Đáng tiếc, bị một con tam cấp biến dị thú đoạt đi rồi. Tăng Thượng Tướng, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Tinh hoạch sự trừ bỏ muộn đội trưởng, một đội cùng mặt khác trong đội thành viên có phải hay không cũng không biết. Hà Văn Lâm đôi mắt sắc bén nhìn Tăng Thượng Tướng, đột nhiên hỏi nói. Tăng Thượng Tướng một đốn, sau đó thở dài, nói, là, trừ bỏ tiểu muộn, mặt khác dị năng giả cũng không biết tinh hoạch sự. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện tại nhân tâm còn không xong, tinh hoạch sự lại còn ở nghiên cứu phát minh chung. Việc này một khi truyền ra đi, sẽ chỉ làm hiện tại vốn là dung chuyển thế cục càng thêm hỗn loạn. Hà Văn Lâm đối này lý do thoái thác khịt mũi coi thường, hiện tại xác thật có thể nói là sợ nhân tâm không xong, nhưng vài năm sau đâu. Vài năm sau, tinh hoạch sự bất đồng dạng đối bọn họ này đó cấp thấp dị năng giả bảo mật sao. Nói trắng ra, chính là thượng vị giả muốn nắm chặt lấy trong tay quyền hạ. Nhưng trên mặt như cũng là nhàn nhạt, nhạt, kia thắng thượng tướng đem chuyện này nói cho ta là Bởi vì ta hy vọng được đến ngươi hiệp trợ, tiểu hà, ngươi hẳn là tam cấp dị năng giả đi. Thắng thượng tướng chắc chắn cười nói Hà Văn Lâm không nói lời nào, tăng thượng tướng cũng không đệ bụng, chân thành đối Hà Văn Lâm đưa ra cảnh ô liu, ngươi tuy rằng là tốc độ dị năng giả, nhưng tư chất của ngươi so Tiểu Nguyệt còn muốn tới đến tưởng. ta hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Nguyệt một mình một ám trở thành ta trợ thủ đắc lực, ta tin tưởng, có ngươi cùng Tiểu Nguyệt lẫn nhau phối hợp, ta tin tưởng chúng ta thực lực cũng có thể càng thêm đề cao. Hà Văn Lâm không phải một cái chân chính cao trung sinh, xem nhiều quyền lực giả thủ đoạn, cuối cùng cũng không có nhả ra, chỉ nói làm nàng lại suy xét một chút. Thắng thượng tướng cũng tỏ vẻ lý giải, vụ vụ Hà Văn Lâm bả vai, nói câu chờ ngươi tin tức tốt, khiến cho Hà Văn Lâm đi trở về. Nhưng Hà Văn Lâm biết, ở nàng đã biết tinh hạch bí mật sau, chỉ có thể có một đáp án. Hà Văn Lâm trở về thời điểm không sai biệt lắm tới rồi thời gian, Hà Văn Lâm khóa môn liền trực tiếp vào phòng. Kia chỉ gà chính vui sướng ở nước suối bơi lội, thấy Hà Văn Lâm tiến vào, vội vàng xì cánh từ nước suối bay ra tới, đại khái là trộn dạng, thấp giọng đối với Hà Văn Lâm kêu to hai cảng. Hà Văn Lâm đều có thể cảm ứng được nó có chút thấp thỏm dao động, cũng minh bạch, hơn phân nửa là nó còn nhớ rõ lần đầu tiên bị Hà Văn Lâm gặp được sau đó hạ hạn chế sự ở lo lắng nàng lại động khí. Hà Văn Lâm chấn an vô vô đầu của nó, kia chỉ gà kích động vỗ cánh khanh khách thẳng tê. Hà Văn Lâm khó được không khiển trách nó, đi đến nước suối bên cạnh ao đem tinh hạch từ nước suối trong hồ vớt ra tới, tinh hạch đã khôi phục tinh ánh dịch tấu bộ dáng, thậm chí ánh sáng so với phía trước còn muốn xinh đẹp. Hà Văn Lâm đem tinh hạch đưa tới kia chỉ gà bên miệng. Gà triển khai cánh đem tinh hạch hướng Hà Văn Lâm bên kia đẩy, trong miệng phát ra khanh khách tiếng kêu, ý tứ là làm Hà Văn Lâm chính mình dùng. "Đây là cho ngươi." Hà Văn Lâm nói. Gà nhìn nhìn tinh hạch, lại nhìn nhìn Hà Văn Lâm, qua lại nhìn hai lần, xác định Hà Văn Lâm là nói thật, lúc này mới hưng phấn đem tinh hạch hàm vào trong miệng. Vốn dĩ Hà Văn Lâm còn tưởng rằng nó không biết như thế nào hấp thu tinh hạch năng lượng, kết quả là nàng quả nhiên xem thường động vật bản năng, gà đem tinh hạch hãm ở trong miệng. Tinh hoạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Tiếc nuối chính là tinh hoạch cấp bậc quá thấp, gà hấp thu lúc sau trừ bỏ càng tinh thần chút, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Càng miễn bản cấp hạ văn lâm mang đến cái gì phản tác dụng. Bất quá kết quả này hà văn lâm cũng có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có quá lớn thất vọng. Nhưng thật ra suy tư có phải hay không đi một chuyến những cái đó bị tăng thi không chế tử thành. Nàng không tính toán vì tăng thượng tướng cống hiến, thuộc sở hữu quân đội cùng trở thành tăng thượng tướng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nàng chỉ tính toán ở kinh quảng căn cứ nội vượt qua nhị cấp tinh hạch xuất hiện trước chỗ chống kỳ, nhưng hiện tại nhị cấp tăng thi đã xuất hiện. Dựa theo tân không gian cách nói, như vậy tử thành tồn tại nhị cấp tăng thi tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa, thậm chí, nói không chừng ở những cái đó tử thành đã tiến hóa ra tam cấp tăng thi. Bang vào Hà Văn Lâm hiện tại lục cấp dị năng thực lực, hơn nữa trong không gian tam giai tinh thần hệ gà, nàng tin tưởng liền tính là ở tử thành, nàng cũng có thể bình yên mà lui, liền tính là thật gặp gỡ chuyện gì trốn trong không gian trốn một chút cũng là có thể. Bất quá, tại đây phía trước, nàng trước hết cần đem nhạc kỳ sự xử lý rốt. Hà Văn Lâm chậm rãi neo lại trở nên lạnh băng đôi mắt. Chương 59 trạm tờ 059. Nhạc Kỳ, cố tình không thèm nghĩ tên này không đại biểu quên đi, chỉ là sợ một khi nhớ lại, liền lại gợi lên kia vô pháp tự ước ngập trời hận giận. Là đối Nhạc Kỳ, nhưng càng nhiều kỳ thật là đối đời trước ngu xuẩn đến làm nàng hận không thể một trưởng trụi chết chính mình. Kỳ thật hồi tưởng đời trước Thật muốn nói nàng cùng nhạc kỳ có cái gì khắc cốt minh tâm ái, kia chỉ do nói nhảm, khi đó bất quá đọc cao trung đối cảm tình ngây thơ mờ mịt nàng có thể thật biết cái gì là ái. Bọn họ chi gian nghiệt duyên là từ một bữa cơm bắt đầu. Mỗi cái trường học luôn có như vậy một hai cái nhân vật phong vân, bọn họ vóc dáng cao, lớn lên xoái, thành tích hảo. Nếu hơn nữa có cái cái gì sở trường đặc biệt, kia không cần phải nói, chuẩn cơ mờ nờ giờ chính là nữ sinh trong mắt bạch mã vương tử. Mà nhạc kỳ vừa lúc chính là như vậy một cái tồn tại. Nhạc kỳ cao nàng hai giới, ngoại hình không tồi, cái cao, mặt xoái, bóng rổ cũng đánh đến không tồi, còn sẽ kéo đàn vi ô lông, liền tính là khi đó lọt vào xa lánh nàng, cũng ở nhập học không đến một tháng liền từ trong ban nữ sinh trong miệng đã biết như vậy cá nhân. Vốn dĩ lúc ấy cũng gần là biết, cũng không có gì ý tưởng, gần nhất là nàng lúc ấy còn không có từ biến cô trung đi ra, nào có cái loại này tâm tư, lại không phải hoa xi, si. thứ hai. Nàng ở thành phố A đọc sơ chung thời điểm cũng coi như tương đối xuất chúng Đàn tranh thập cấp, thư pháp cùng quốc họa cũng đều ở cả nước lấy quá khen Thành phố A không ít ưu tú Nam Hải tử theo đuổi qua nàng Nhạc kỳ về điểm này sự thật không tính cái gì Chỉ là sau lại nàng không thể hiểu được bị trong ban cùng phòng ngủ đồng học cô lập Nàng không biết chính mình làm sai cái gì Vì cái gì người khác xem nàng tầm mắt đều là lạnh băng Thậm chí một lần khảo thí thời điểm Nàng chỗ ngồi bị dọn ra đi Nàng ngượn ngồi người khác chỗ ngồi Ngày hôm sau lập tức bị người nọ lời nói lạnh nhạt khiển trách một phen, sau đó ở các loại sợ hái chung, thành tích cũng hạng tới rồi trung đẳng trình độ, tình huống liền càng thêm nghiêm trọng, đến từ trường học. Cùng gia đình song trọng đả kích đem nàng tiêu ngạo cùng tự tin một tức tức ma diệt, làm nàng không biết làm sao. Sau đó tới rồi học kỳ sau, một ngày ở thực đường nhạc kỳ không cẩn thận đụng vào nàng, đem nàng cơm đánh nghiêng, vì xin lỗi thỉnh nàng ăn đốn cơm trưa, đó là ở bị cô lập sau lần đầu tiên có người bồi nàng cùng nhau ăn cơm cũng là lần đầu tiên có người như vậy ôn nhu cùng nàng nói chuyện. Vì thế, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Ôn Nhu thiện giải nhân ý Nhạc Kỳ liền giống như một đạo nàng âm u trong sinh hoạt duy nhất một đạo ấm dương ở trong lòng nàng chắc chắn. Thật giống như diễn phim thần tượng giống nhau, nàng yêu thầm thượng Nhạc Kỳ, mỗi ngày lén lút tìm kiếm hắn thân ảnh, thật cẩn thận cất giấu chính mình tâm tư, thẳng đến hắn tốt nghiệp. Khi đó nàng nhìn không thấu Nhạc Kỳ bản chất, tự nhiên cũng không biết, kia va chạm căn bản không phải không cẩn thận, mà là cố ý. Bởi vì nhạc kỳ cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hưu đánh đánh cuộc, chỉ vì chứng minh mị lực của hắn, cho nên, ở nàng dại dột thượng câu sau, liền truy một chút thần đều lười đến đi phí. Nhưng khi đó tuổi trẻ, mà người có đôi khi chính là như vậy mù quáng, đặc biệt là trải qua hoàn cảnh đại biến mà đi theo tính tình đại biến nàng. Vì thế, mặt thế sau lại tương ngộ nàng dại dột một chút cũng không nghi ngờ tin nhạc kỳ cái gọi là đã sớm thích thượng nàng chỉ là cách xa nhau hai giới không dám thổ lộ ngôn luận. Bất luận người khác như thế nào nhắc nhở, khuyên bảo, nàng đều gan bướng hồ đồ cố chấp vì hắn sống sót mà mua đơn. Thằng đến nàng bị nhạc kỳ thiết kế ném vào tang thi trong đàn, nàng mới nghe được nhạc kỳ thiệt tình lời nói. Khi đó nhạc kỳ là nói như thế nào, hình như là nói, giống ngươi như vậy dày dách, nếu không phải vì lợi dụng ngươi bảo mệnh, ngươi cho rằng cái nào nam nhân có thể tiếp thu được đi. Ở biết rõ nàng lần đầu tiên là cho hắn lúc sau, hắn cũng có thể nói ra như vậy lòng lang dạ sói nói. Hà Văn Lâm song quyền vô ý thức buộc chặt, ngay cả nàng nhân thay đổi hắn kia phân đồ ăn mà hủy diệt dung mạo cũng bị hình dung thành tai nạn hiện trường giống nhau mặt. Nàng vĩnh viễn quên không được vì phòng ngừa nàng tránh được một kiếp, mà bị lộng chặt đứt hai cái đùi ném đến tang thi phụ cận, công kích lại đối phản siêu chính mình nhạc kỳ không hề tác dụng, chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất nghe hắn đủ loại nhục nhã, hận đến mức tận cùng lại không hề biện pháp tuyệt vọng. Vô pháp quên bị tín nhiệm nhất người phản bội cái loại này tiêu đều tiêu không được nội tâm thê lương tê tê càng vô pháp quyền hắn mang theo Xuân Phong đắc ý đi vào trong xe tuyệt trần mà. Đi bóng dáng. Đời trước ký ức như hồng thủy vỡ đê phát tiết mà ra, Hà Văn Lâm trong cơ thể hơi thở càng ngày càng cung bạo, toàn bộ không gian đều rung chuyển bất tan lên. Tân không gian nhớ tới lần trước Hà Văn Lâm đối không gian lực phá hoại, hoa hoa kêu to kêu Hà Văn Lâm ý đồ đem nàng đánh thức, mà ga đồng dạng cũng cảm nhận được Hà Văn Lâm quanh thân dần dần lan tràn ra tới lệ khí, một bên suốt ruột kêu to một bên vô cánh đánh vào hà văn lâm trên tay lâm vào kiếp trước ma chướng hà văn lâm dần dần phục hồi tinh thần lại chỉ là thân thể vẫn cư không chế không được run rẩy phong phật vẫn dừng lại ở kia nhất vô lực nhất tuyệt vọng thời điểm thân không gian đại nhẹ nhàng thở ra liền hô cuối cùng tỉnh kia chỉ gà vẫn là có điểm bất an dùng cánh vô vô hà văn lâm tay hà văn lâm miễn cưỡng ngưng lên thoáng run rẩy tay ở nó đầu đỉnh sờ sờ cắn răng lành lạnh cười bất quá không quan trọng thực mo là có thể kết thúc kết thúc rất kia một đoạn nghiệp duyên cùng nàng tâm ma Nếu này một đời không có gì lệch lạc nói, không sai biệt lắm còn có 20 ngày, chính là tam đội ra cái kia nhiệm vụ ngày. Đời trước là bởi vì nàng cái này ngu xuẩn ở tam đội, nhạc kỳ mới có thể bị cứu cũng mang về căn cứ. Này một đời đã không có nàng, tam đội người còn sẽ mang như vậy một cái chói buộc trở về sao Một hai cái người sống suốt mệnh ở tỷ lệ tử vong như vậy cao mặt thế đã thực không đáng giá tiền, đặc biệt dị năng giả lại tự cho là cao nhân nhất đẳng. Nàng biết chẳng sợ nàng không tự thân xuất mã. Nhạc Kỳ chết tỷ lệ chiếm 8 phần, nhưng nàng đợi 1 năm báo thù, làm sao có thể cho phép sự tình thoát ly nàng không chế? Đặc biệt Nhạc Kỳ bản thân có thức tỉnh dị năng tiềm chất, chẳng sợ đời trước hắn có thể là bởi vì tinh hạch thức tỉnh, nhưng hắn cũng xác thật có kích phát trở thành dị năng giả tỷ lệ. Nếu là hắn cố tình mệnh ngạnh liền sống sót đâu? Nói không chừng còn có thể tại không có tình huống của nàng hạ, ở nguy hiểm trước tiên kích phát ra dị năng, dựa vào dị năng tiêu sái sống sót, này nàng như thế nào có thể chịu đựng?